Hồ Mãn đâu? Hồ xuyên nghiến răng nghiến lợi đánh gãy lao thái thái. Hắn dự tợn sắc mặt đã tới rồi không thể nhịn được nữa nung nỗi, đôi mắt màu đỏ tươi, cánh mũi thở hổn hển. Bạch thị bị hắn giảng hoảng sợ, liền hỏi hắn làm sao vậy? Không kiên nhẫn Hồ xuyên ném ra mẫu thân tay, vọt vào đi, theo thang lầu đi lên. Bạch thị còn lại là hoảng hoảng loạn loạn đi quan đại môn, làm những người khác tan. Thịch thịch thịch cấp mà trọng tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Bạch thị vội vàng chạy vào xem, liền thấy hồ xuyên đã một cái cái chán nhìn lên tư thế nhìn chăm chú vào mấy cái bậc thang người. Mãn bạch thị cơ hồ là cầu xin này, kêu nhỏ cao cao đạp lên thang lầu người trên. Thu hồi chính mình lánh lệ ánh mắt, hồ mãn nhìn thoáng qua nãi nãi, lại rũ mắt nhìn về phía giận không thể át phụ thân. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, thanh âm lên khốc, môi đỏ lúc đóng lúc mở, vì này hài mẫu thân, ngài đây là lần thứ hai phải đối ta đại nghĩa diệt thân. Ngài khả năng đã quên, ta cũng là người nữ nhi. Ta không có ngươi như vậy rắn giết tâm địa nữ nhi hồ xuyên chửi bậy kinh khóc trong lòng lục hải lại ô ô khóc lên. Hắn theo bản năng buộc chặt hai tay, đem hải ôm càng khẩn. Xúc động phẫn nộ phun nước miếng chửi bậy, ngươi đầu tiên là ngỗ nghịch bất hiếu, không đem ta cái này đường cha để vào mắt, tiếp theo tâm tư ác độc đem tảo thanh hại chết, lại mã bất đỉnh để đi hà khắc linh nhi mẫu. Tào ra bị ngươi chỉnh rơi rất tan tác, đáng chết đều đã chết ta cũng chịu ngươi vũ nhục hồ mãn như vậy kết quả ngươi vừa lòng đi sở hưu nói đều một tia không rơi nghe tiếng trong thai hồ mãn trưởng mi một chút ninh lên nàng bắt lấy trọng điểm hỏi ai đã chết ta linh nhi đã chết nàng đã chết hồ xuyên cuồng loạn gầm rú này có nước mắt từ thật sâu hốc mắt trung lăn xuống hắn lấy một bộ tuyệt vọng biểu tình đối với hồ mãn hồ mãn thấy cặp mắt kia thịnh này căm hận chán ghét còn có thật sâu bi thống nàng như ngạnh ở hầu Hồi một không dám tin tưởng khuôn mặt. Không dám tin chính mình cái này thân sinh nữ nhi ở kính trọng phụ thân trong mắt, lại là bực này làm người phiên chán. Mãn thử giải thích, ta cũng không có khắc khe quá nàng, thậm chí tìm hầu hạ bà cho các nàng tốt sinh hoạt. kia kêu, kêu giam thị hồ xuyên giữ tợn này một khuôn mặt, thượng một tiết bậc thang, bình tĩnh đến điên cuồng phản bác nói, ngươi áp chế linh nhi các nàng, nếu dám phản kháng khiến cho tảo thanh không hảo quá, các nàng mắt trông mong ngóng trông một nhà đoàn tụ. thật không biết Tảo thành đã chết. Ta biết, ngươi cái này tàn nhẫn nữ cái gì đều làm được, sợ là có một ngày xem thân cha không vừa mắt cũng giám sát. Hiện tại Linh Nhi cũng đã chết, ngươi có phải hay không làm bà mụ làm cái gì tay chân? Nàng luôn luôn thân cường tráng, nhất định là ngươi, là ngươi. Mua được bà mụ làm nàng khó sinh. Hồ Mãn bị buộc đảo lui về phía sau, biết chính mình hiện tại cái gì đều thành rào biện. Nàng dứt khoát cắn chặt khớp hàm. Trơ mắt nhìn phụ thân duỗi tay, hung hăng đẩy trên vai. Nàng là nhất thời không ngại, là kinh ngạc, theo mạnh mẽ xô đẩy phủ phục ở thang lầu thượng, sau đó từ hồ xuyên bên chân lăn xuống đi. Hồ xuyên tựa hồ cũng không lường trước đến dễ dàng liền đem nàng đẩy đến, trên mặt hắn biểu tình là chỗ trống, đột nhiên xoay người đi xem, liền thấy hồ mãn đánh vào thang lầu hạ trên vách tường dừng lại, nàng hai tay chống thân, nửa quy trên mặt đất, tóc đen chắn nảy mặt, thấy không rõ ra sao. mãn Bạch thị kêu sợ hãi này chạy vào, đi nâng nàng. Lôi kéo gian, nhìn đến đầy chán thượng huyết hồng một mảnh. Nàng tựa hồ không rất đau, thực mau đứng lên, dùng tay che miệng vết thương này không cho nãi nãi xem, trong miệng còn không dừng lặp lại nói, đừng khóc à, ta không có việc gì. Hảo, hảo, ta thật không có việc gì. Đánh chết ngươi cái này hôn trướng, lao nương đánh chết ngươi. Bạch thị xoắn hồ xuyên cánh tay, biên khóc, biên đổ ập xuống liền đánh. Hồ Xuyên ở hôn trướng cũng không dám đối lao mẫu thân thế nào. Hắn một bên né tránh, một bên tê ơ, ta không sai, chỉ tiếc không ngã chết cái kia âm ngoan đổ vật. Ngươi ở dám động mãn một chút thử xem. Bạch thị đoạt lấy kia gạo khóc hài, cử cao hơn đỉnh đầu, rất có hồ Xuyên cái không tự liền ngã xuống đi tư thế. Lao thái thái nảy sinh ác độc trên mặt mỗi một cái nhíu mày đều tràn ngập nghiêm túc, ở không phải cái kia đao miệng đậu hủ tâm đáng yêu người. Nàng liên lấy một cái dơ hài tư thế, xoắn cổ xem hồ xuyên, chỉ xem hồ xuyên hỏng mất sợ hãi, lẩm bẩm cái này kêu nương. Lâu phía dưới, huyết lưu đầy mặt hồ mãn, đột nhiên nhìn đến mãi mãi hành động, nàng cả người một trợ, chỉ ủy khuất ở không tính cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm để ngừa lao thái thái làm ra cái gì hối hận sự. Ta nói cho ngươi xuyên, ở vì cái kia tiện nữ nhân chuyện này rảo cả nhà không yên, ngươi cũng đừng nhận ta cái này nương. Ta cũng không như người cái này nhi. Bạch thị đem kia khóc tê tâm liệt phế hài tắc còn cấp hồ xuyên, quay đầu đi xuống lầu, nhìn hồ vẻ mặt huyết cháu gái nàng lã trã rơi lệ, thang lầu còn chưa đi xong, gấp trở về hồ lao cha liền xuất hiện ở trước cửa. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe là nào họ tào nữ nhân lại nháo đi lên. Hồ lao cha tuy rằng trong miệng do hỏi này, nhưng nhìn đến còn ở vào thang lầu thượng, trong ngực thác này tã lót hồ xuyên. hắn trong lòng liền cái gì đều minh bạch nãi mãi mãi hồ mãn ngăn cản trụ muốn mở miệng lời nói nãi mãi đem thanh âm đẻ ở giọng trong mắt dặn dò nói đừng làm cho ra ra biết ta không ngại chỉ là còn có nói mấy câu tưởng cùng cha ta cái này cha tự tự hồ hàm trọng lượng tập bạch thị trong lòng run lên trong mũi nhức mỏi nàng biết này cha con hai người đoán khí rất khó ở hóa giải chính mình cái này cháu gái là cỡ nào kiêu ngạo người có thể nào chịu đựng xuyên thương nàng tâm. Bạch thị thực lo lắng nàng thương, mặt mang do dự do dự không trước, mắt nhìn lao nhân muốn bảo tới, nàng sợ hồ lao cha bảo tính tình không quan tâm lên đem xuyên bức nóng nảy, liền mai ép lôi kéo đem người làm ra đi. Thang lầu chỗ, chỉ còn khóc mệt mỏi trẻ con nước nở thanh. Hồ xuyên trạm này không núp ních, đảo muốn nghe xem chính mình hảo nữ nhi sẽ ở chút cái gì rảo biện chi ngôn. Hồ mãn cũng không núp ních, Mặc cho máu tươi theo cằm lưu, đã thấy không rõ trên mặt nàng là cái cái gì biểu tình, chỉ một đôi mắt, như là ở cá biệt, có điểm không tha, nhưng dứt khoát kiên quyết. tựa hồ là vì càng tốt nhận thức chính mình đã sớm xa lạ phụ thân, nàng làm không khí an tĩnh một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, 9 tháng trung đại ca tiến khảo, qua không bao lâu triều đình ngợi khen khoai lang đỏ công tích thì chỉ cũng sẽ xuống dưới, sở, lý, hai nhà người đều đang nhìn. rất nhiều người đều ở lấy đôi mắt nhìn chằm chằm nhà chúng ta khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm liền tính là vì đại bảo tiên đồ ngươi làm bộ một chút làm chúng ta một nhà hài hòa điểm không dung hồ buộc ở đem lời nói xuất khẩu hồ mãn đem thanh âm cất cao một cái độ ta không phải ở chưng cầu ngươi ý kiến là ngươi cần thiết làm như vậy ngài biết đến ta cái gì đều làm được ra tới cho nên thành thành thật thật ở nhà ôm ngươi hải lời nói đến cuối cùng Hết sức dí đảo. Nàng, Hồ Mãn, còn không có như vậy tốt tính tình, cả ngày bồi một cái gần như chết chìm ở nhi nữ tình trường cha. Lúc này nàng giác Tào Linh Nhi đã chết cũng hoàn toàn không không xong vốn là cùng Hồ Xuyên cha con tình tồn tại trên danh nghĩa, nàng cũng lười đến lại xem kia trương ngươi thiếu ta tiền không đổi lừa mặt. Bị đánh sâu vào trong lòng thất điên bát đảo Hồ Xuyên, biểu tình là trố mắt, nhưng hắn vừa nhớ tới tảo Linh Nhi trước khi chết tún chặt tăng cường chính mình tay. kia chết không nhắm mắt biểu tình phảng phất ở là người nữ nhi hại chết ta, là người hại chết ta, hắn liền vô pháp không bực, không khí. Đó là chính mình này bối thích nhất nữ nhân A, liền như vậy thật không minh bạch đã chết. Hồ xuyên sắc mặt ở như thế nào khó coi, cũng vào không được hồ mãn mắt, nàng vốn là ở tại trên lầu, mắt nhìn thẳng từ hồ xuyên bên người sẽ qua. Tiến phòng, hồ mãn chịu đựng không nổi quơ quơ say xe đầu, đặt ngông ngồi ở ghế. Từ hơn 10 giai thang lầu thượng nga xuống, nàng đều đâm vỡ đầu chảy máu, đổi làm là người thường, chỉ sợ thương gân động cốt, đương chứng ất. Từ sinh ra đến bây giờ, người trong nhà không thật động quá nàng một cây đầu ngón tay, trong miệng trong lòng đều cực hạn yêu thương. Cha cũng là trong đó một cái, nhưng đó là trước kia, hiện tại vì Tào Linh Nhi đem chính mình từ như vậy cao thang lầu thượng đẩy xuống, còn đáng tiếc không đem chính mình nã chết. Hồ mãn cũng có chút có thịt, sẽ thương tâm. Sẽ đau, nhịn không được thân trai như vậy đối đãi. Cho nên dùng nhanh mồm dẻo miệng hung hăng thứ trở về, nhưng nàng hiện tại khổ sở thật sự. tính tỏa trong chốc lát, hồ mãn nước chế trụ trong lòng đau nhức, trước sở trường khăn che lại miệng vết thương, sau đó cách cửa sổ xuống phía dưới kê ra ra, giúp ta đem Tô Văn tìm tới. Thức mau, Tô Văn liền tới rồi. Hắn thấy trên tràn chắt băng vải, trên người mang theo điểm điểm vết máu hồ mãn, dọa kinh hô ra tới. cô nương, ngài như thế nào bị thương. Không ngại hồ đầy mặt thượng âm có thể nhỏ giọt mực nước, lạnh Lùng nói, vừa rồi phát sinh chuyện này ta không ngươi cũng biết. Hiện tại liền dẫn người đi bến tàu trấn, đem nữ nhân kia thi thể mang đi, còn có cha ta, cấm hắn ra thôn. Tô Văn biết bọn họ cha còn quan hệ biệt lưu, nhưng vẫn là lần đầu cảm nhận được hồ mãn tức giận. Công đạo đều là đại sự, hắn không dám trì hoãn, ra hồ ra môn liền tìm mấy cái tốt nhất huynh đệ. Hỏa tốc chạy tới bến tàu trấn. Cung tô văn trước sau chân, đem hải ngạnh đưa cho bạch thị hồ xuyên, cũng hướng bên kia đi. Chỉ tiếp, chấm một bước, hắn tới rồi chỗ đó, không riêng gì tàu linh nhi thi thể liên quan tàu mẫu đều cùng nhau không thấy. Hỏi quanh thân hàng xóm, bọn họ trả lời thế nhưng là chưa từng gặp qua cái gì họ tàu người cầm nữ nhân. Hồ mãn thế lực, đã lớn như vậy? Có lẽ là... Hồ xuyên thật sâu tuyệt vọng. ngồi ở người nọ đi hết thể đều không viện môn trước. Hắn đột nhiên lo lắng lên, nổi điên dường như hướng ra chạy tới. Vừa chạy vừa khóc, khóc tào linh nhi rời đi, khóc không người lý giải, cũng khóc lúc trước vì cái gì không bị thành toàn. Hồ xuyên tưởng, này hết thể đều án chính mình hảo nữ nhi, hồ mãn. Nếu không phải nàng, nam nhân cưới cái chắc thất đó là thiên kinh địa nghĩa, cố tình chính là nàng cái gì đều phải quản, chia rẽ một đôi nhi hô yếm người. còn làm cho tảo già khuynh gia hủy diệt. Ở sau này trong cuộc đời, hắn nên như thế nào đối mặt chết đi hoán linh, đối mặt cái kia mới sinh ra trẻ con. Ở trong lòng đem người hận đến muốn chết, hồ xuyên một hơi ở chạy tiến ra môn, nghe được đêm để thanh âm, hắn một đầu chắt trên mặt đất. Chỗ trống nào đang nghe đến bạch thị thanh âm khi, ba ngày ba người ở thang lầu đối cầm uổ vào trong ốc. Hồ Mãn nói chiếm cứ này tư duy, thật lâu không chịu rời đi. Hồ xuyên không thể không thừa nhận, Hắn bỏ qua đại bảo, không ý thức được hắn muốn khảo tú tài. Hồ ra bầu không khí lâm vào đến một loại chưa từng có áp lực chung, từ phủ thành học viện trung về đến nhà đại bảo, vừa vào cửa liền cảm nhận được loại này không khí, ở kết hợp trong thôn người xem hắn khi muốn nói lại thôi. Đại bảo minh bạch, trong nhà nhất định là lại đã xảy ra sự tình gì. cùng đại bảo cùng trở về còn có trong học viện hắn mấy cái trí giao hảo hữu Vài vị tư thế vai hùng thiếu niên, đã là cùng trường bạn thân. lại là cùng đi trước thi đậu tú tài công danh người được chọn tới gần khảo thí trước nghe nói hồ ra thôn hấp tấp thanh danh liền ương đại bảo tới trong thôn tham quan không bọn họ thấy tầng tầng cao lầu kinh ngạc lúc này cùng đại bảo cùng nhau về đến nhà lấy khách nhân thân phận tới bái phòng chủ nhân tôn nhi trở về bái kiến tổ phụ tổ mẫu đại bảo đối với nên ra tới hồ lao cha cùng bạch thị thi lễ phát hiện bọn họ tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười nhưng là giữa mày có một cổ buồn bực có người ngoài ở, đại bảo không thật nhiều hỏi âm thầm lo lắng. Mặt khác bốn người cùng đối chủ nhân ra thi lệ vân an. Nay vẫn là đại bảo lần đầu tiên tỉnh cùng trường về đến nhà tới, bạch thị có chút khẩn trương về đến nhà tới không cần khách khí như vậy, chạy nhanh trong phòng thỉnh. Lao Thái Thái quan tâm liền ở có đói bụng không, khắc không khát loại này vấn đề thượng bồi hồi, trong nhà ăn uống ăn vặt tất cả đều lấy ra tới chiêu đái. Hồ Lao Cha cũng đơn giản quan tâm vài câu. hỏi bọn hắn dừng lại mấy ngày sau đó bối sao xuống tay đi đến thôn ngoại khách điếm làm người an bài ra một cái việc tới lại khiến người tìm nhị bảo trở về rộng lớn trong sang thính đường ngồi vài vị tư thế vai hùng thiếu niên bọn họ rụt rè nhìn xung quanh vài cái liền trêu chọc khởi đại bảo trong đó một cái tuổi lược đại thiếu niên đều bị hâm mộ nói đồng chí có như vậy ra thế lại như vậy tiết kiệm không khỏi cũng quá chuốc khổ điểm nhi Trước kia đại bảo là một cái yên lặng vô danh người, từ khi ra khoai lang đỏ sự tình sau, hắn liền thành mọi người trong miệng thịnh hành nhân vật, lại thêm học vấn kiên định, làm người không cao ngạo không nóng nảy, vì hắn đưa tới rất nhiều bằng hữu, chính mình giặt quần áo nấu cơm tiết kiệm cũng thành mỹ đức. Đống nhiên tri gian toàn thế giới khen chi từ đều trồng chất ở trên người, đại bảo từ lúc bắt đầu không thích ứng, xấu hổ, đến bây giờ bình tĩnh, cũng cảm nhận được như thế nào danh lợi. lúc này nghe xong cùng trường toan lời nói đại bảo đạm đạm cười nói ôn huynh cười chớ nghe hắn người nói bậy dắt quần áo nấu cơm loại này sự như thế nào có thể là chuốc khổ đâu là ta lười biếng thôi ai đọc sách nhiều cũng là mẹ ta lúc này nghe xong cùng trường toan lời nói đại bảo đạm đạm cười nói ôn huynh cười chớ nghe hắn người nói bậy dắt quần áo nấu cơm loại này sự như thế nào có thể là chuốc khổ đâu là ta lười biếng thôi ai đọc sách nhiều cũng là mệt ta nghe vậy họ ôn liền ha ha cười chỉ vào đại bảo ngươi bạch làm người khen ra mỹ đức tới nguyên lai like là vì lười biếng không đọc sách ra những người khác cũng đều đi theo cười cười không đem lời này để ở trong lòng kia họ ôn liền cười cái không để yên không ngừng truy vấn khoai lang đỏ đến kế tiếp sự tình đại bảo xả vài câu chối từ bất quá liền nói mới vừa về đến nhà cũng không cảm kích Nếu là có cái gì tin tức tốt lại báo cho chư vị. Một người liền cười nói tiếp, đến lúc đó nhưng đừng bủn xỉn nhà ngươi rượu ngon, mời chúng ta một say phương hưu. Đừng đến lúc đó, hiện tại liền lấy ra tới đi một vị tuổi lực học, dư vị nói, nhà ngươi rượu trái cây hương vị thuần mà cam liệt, nhấm nháp một lần nhớ thương mấy ngày. đồng chí huynh cũng không lấy ra tới làm chúng ta lại nếm thử, tiêm chính là ba ba chờ đâu. Hào đại bảo chưa kịp ứng thừa. liền nghe được bên ngoài truyền đến trẻ con khóc nỉ non tiếng động hắn sửng sốt như vậy vài giây trên mặt biểu tình thay đổi lại biến cùng cùng trường nhóm cười vài câu đại bảo liền nương lấy rượu trái cây lấy cớ thoát thân hắn đem sự tỉnh phân phó cấp lưu thất thảo sau liền độn tiếng khóc tìm lại đây hậu viện nhi ánh trăng bên trong cánh cửa khuôn mặt tiểu tụy nam trong lòng ngực nghiêng ôm một cái trẻ con ở không lớn trong viện đi tới đi lui trong miệng nhắc mãi đừng khóc ngoan linh tinh nói Thấy như vậy, một màn đại bảo đem rũ ở chân sườn đôi tay siết chặt, hắn nháy mắt liền nghĩ đến ở bến tàu trấn Dương thai tào linh nhi, rất là nghi hoặc thầm nghĩ, hài sớm như vậy liền sinh ra sao? Như thế nào đi vào trong nhà, lại đã xảy ra chuyện gì? Đại bảo đỗng nhiên gian suy nghĩ rất nhiều, yên lặng đi đến phụ thân bên cạnh người, nhìn đến khuỷu tay hắn có một cái hồng hầu dường như đồ vật, khóc đến mũi mặt tất cả đều nhăn ở bên nhau. Hồ Xuyên Dư quang quét thấy có người đứng ở bên người. kinh ngạc một chút, chợt sinh ra rất nhiều xấu hổ tới. như thế nào như thế nào không ở phía trước biên bồi ngươi cùng trường nhóm. hồ xuyên không xác định nói, là xảo đến các ngươi sao? không có đại bảo rất nhỏ lắc đầu, nhìn chằm chằm kia khóc nháo không ngừng hài nói, nơi nào tới như vậy hài? hồ xuyên trên mặt sở hữu biểu tình đều đống dương tiêu tán, không biết nên đây là chính mình nhi, vẫn là đây là ngươi đệ đệ. im lặng một lát, hắn ra tới lại là, đây là tào linh nhi hải. Cố ý đi xem con trai cả trên mặt biểu tình, phát hiện hắn nhàn nhạt, nhạt, trên mặt cái gì cũng nhìn không ra tới, hồ xuyên lại vì này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất sợ, liền chính mình nhi đều khinh thường hắn. Trên mặt một mảnh đạm nhiên, nhưng trong lòng vẫn là thở dài đại bảo, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là do dự mà, phụ thân tình huống thật sự là quá kém, giống một con lạc đơn lão lang, cực độ mẫn cảm, hung ác. Có lẽ là vì duy nhất không chán ghét hắn nhi giải thích nghi hoặc, có lẽ là vì phun một chút trong lòng buồn khổ, hồ xuyên chủ động nhắc tới nói, tào linh nhi đã chết, khó sinh chết, liền thi thể đều tìm không thấy. Hắn dừng một chút, liền chấp vài cái nóng lên hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhi, đại bảo, ngươi cảm thấy vi phụ có phải hay không thực vô dụng. Phụ thân chớ có hạt đại bảo cố nén chua sót, cùng phụ thân đối diện này nói, ngài ở lòng ta vĩnh viễn đều là tốt nhất cha. Có trách nhiệm, có đảm đương, là tốt nhất tấm gương. Ta vẫn luôn ở chiếu ngài bộ dáng trưởng thành. Hồ Xuyên rút ra bản thân một bàn tay, che lại đôi mắt, xoay qua thân đưa lưng về phía đại bảo. Hắn hổ thẹn không lời gì để nói. Trong lòng ngực trẻ con cũng tựa hồ cảm nhận được thân nhân thương tâm, đi theo gào khóc lên. Đại bảo cũng ước hốt mắt, hắn không có mở miệng an ủi chỉ là lẳng lặng đứng. Sau đó tiếp nhận khóc nháo không ngừng hài nhẹ hống. Không có mâu thuẫn không có miễn cưỡng, đại bảo quan ái đau lòng hài ánh mắt, làm trong lòng buồn đau hồ xuyên được đến một tia vui mừng. Hắn mấy ngày nay lấy trong lòng oán hận làm chống đỡ, cơ hồ đều ở cửu thị trong nhà mỗi người, không có chỗ dung thân cảm giác thời thời khắc khắc đều ở dụ hoặc hắn rời đi, nhưng là vì đại bảo, hắn không đi. Không muốn làm tiền đồ rất tốt nhi trên người lương bèo thân phụ rời nhà trốn đi vết nhơ. Giờ phút này nhìn hiểu chuyện đại bảo. Hắn trong lòng thật là thoải mái một chút, nhưng cũng chỉ là một chút hồ xuyên cảm giác được ở cái này trong nhà chính là cái người ngoài. Đại ca tới kinh chập ỷ ở khung cửa thượng, đối phòng trong ánh đèn hạ dựa bàn người nhẹ giọng nhắc nhở. Theo ta không ở hồ đầy đầu cũng không nâng. Kinh chập thở dài, hơi hơi mị này lánh mắt, nói, tìm ngươi thật nhiều lần, hắn sớm muộn gì phải biết rằng. Hồ mãn sờ sờ trên trán như cũ đau đớn miệng vết thương, lắc đầu nói, gạt đi. Liền đại bảo đều đối cha ta tâm sinh đoán khi nói, hắn cũng quá đáng thương. A Kinh Chập cười lạnh ra tiếng, hắn không xứng làm cha ngươi. Vẫn là lần đầu tiên chính thai những người khác đối phụ thân kinh miệt. hô lòng tràn đầy là khó chịu, nàng lược bút lông, nghiêm mặt nói, Kinh Chập, mặc kệ như thế nào nháo chúng ta đều là người một nhà, ngươi không thể từ đáy lòng xem thường ai. Kinh Chập đứng thẳng thân thể, nhấp nhấp môi mỏng, lãnh khóc không lời nói. Hắn ở biết hồ mãn bị từ trên lầu đẩy xuống dưới lúc sau, từng nghĩ tới một trăm loại phương pháp làm hồ xuyên ăn chút nhi giáo hấn. Hắn không để bụng đó là ai phụ thân, chỉ để ý nàng bị thương, khổ sở trong lòng. Nhưng cuối cùng kinh chập cũng không tà ác làm điểm cái gì, cũng chỉ nhân đó là nàng phụ thân. Kinh chập liền như vậy đứng không lời nói, như là một cái đã chịu giáo hấn người. Hồ mãn liền cảm thấy chính mình khả năng có chút nghiêm khắc. Nàng thanh thanh giọng. Nói sang chuyện khác, cuối thu mát mẻ, nghe đại thanh sơn chung rừng phong đều đỏ, ngày mai ước sở thức tha, cùng đi giải sầu như thế nào. Kinh chập ngẩng đầu xem nàng, kinh ngạc nói, trong thôn sự tình đều xong rồi sao. Tỉ tỉ nghĩ như thế nào muốn đi ra ngoài đi một chút. Chẳng lẽ là vì tránh đi đại bảo. Một cọc một cọc sự tình so lông dê đều nhiều, nào có vội xong thời điểm. Hồ mãn âm thầm chửi thầm này, véo véo mũi lao giật kết hợp sao, coi như là nghỉ. Đi ra ngoài dung ngoạn chuyện này liền giao cho ngươi, đi tìm sở thước tha hỏi một chút nàng cần phải cùng nhau. Kinh chập gật đầu đồng ý, hảo, ngày mai được không? Liền ngày mai đi. Kinh chập đi vào tới, ngồi ở bàn làm việc trước ghế, nói, rừng phong cùng chúng ta thôn có chút khoảng cách, một ngày cũng chưa về. Nếu là nghỉ, chúng ta liền ở nơi đó nhiều ngốc mấy ngày đi, muốn mang theo ra ra mãi mãi bọn họ sao? Không cần hồ mãn vội vàng lắc đầu cự tuyệt. kinh trập gật gật đầu vẫn là hỏi vì cái gì còn có thể vì cái gì nha bọn họ tuổi lớn nhịn không được lăn lộn hồ mãn vây vây tay đuổi hắn đi cảm giác lại đi xuống muốn lỏi nàng căn bản không có cái kia nhàn tâm hương cái gì phong trong rừng cây đi xem cảnh nhi là sở thức tha muốn cùng kinh trập nhiều ở chung làm nàng sáng tạo cơ hội cho bọn hắn làm hồng nương nếu không phải ra hồ xuyên sự tình, việc này đã sớm để thượng nhật trình kinh trập không nghi ngờ đi rồi không bao lâu liền lại quả trở về hắn trong tay nhiều mạo hiểm nhiệt khí canh chén một kích thích mũi liền rất xa ngửi được một cổ khổ nước thuốc mùi vị hồ mãn vội vàng chỉ vào bàn nói phóng kia đi ta đợi lát nữa uống không được kinh chập đem chén thuốc sử đến nàng trước mặt không dung cự tuyệt nói nhanh lên sấn nhiệt uống xong đi ngoài cửa sổ loại hoa hồng nguyệt quý đều bị ngươi dùng nước thuốc tới đã chết không phát hiện sao chỗ nào có hồ mãn ngượng ngùng sờ sờ mũi Phùng chén thuốc một cổ làm khí, thiếu chút nữa cấp chính mình uống phun. Trung thảo dược ngao chế mà thành khổ nước thuốc, thật không phải người bình thường có thể uống xong đi, kia kêu, kêu một cái khổ a. Kinh Trập xem nàng le lưới bộ dáng, ở một bên lặng lẽ cười khai mặt mày. Hắn tươi cười thực rụt rẻ, chỉ hơi hơi kiều khoe miệng, đôi mắt loe sáng. Hồ mãn coi như chính mình không phát hiện, tiếp nhận hắn truyền đạt nước xúc miệng, hỏi, đại ca đi rồi sao? Kinh Trập trần chờ một chút. Gật gật đầu. Ta cùng hắn ngươi ra ngoài, quá mấy ngày mới trở về. Ngươi đêm nay là về nhà trụ vẫn là ở chỗ này. hô mãn mấy ngày nay đều là nửa đêm trèo tường về nhà. Nàng trong lòng có oán khí, vừa không nguyện ý đối đại bảo trên chán thương là chính mình không tâm làm cho, cũng không phải là bị hồ xuyên đẩy ngã tạo thành. Nàng càng thêm không nghĩ đối mặt đại ca khuyên giải an ủi chính mình cùng phụ thân hòa hảo vội vàng, cho nên đành phải một mặt trốn tránh. Lại đi, đừng chờ ta, ta còn không có vội xong. Hồ mãn thật sâu thở dài, phục lại ngồi trở lại đi cầm lấy sách tới đôi trướng. Chứng mục sự tình, nhị bảo hoặc đồ á đã làm lúc sau muốn bắt lại đây cấp hồ mãn xem qua, thật dày một sấp nhi, các nơi phí tổn tiêu dùng đều ở, hơn nữa tới rồi giữa tháng cũng muốn cấp làm việc công nhân nhóm phát tiền công, còn muốn hướng các nơi đi vừa đi nhìn xem mọi người biểu hiện, làm tốt lắm đương nhiên phải cho tưởng thưởng lấy kỳ cổ vũ. Từ từ hết thể việc cần hoàn thành. Hô mãn tưởng tượng đến muốn đi ra ngoài ngoạn nhi mấy ngày, trong lòng một chút thả lỏng cảm giác đều không có, ngược lại ra đầu tê dại. Thế cho nên kinh chập cũng không có rời đi, nhưng thật ra nàng cũng chưa phát hiện, vừa nhấc đầu gian mới phát hiện, trong một góc còn ngồi kinh chập Nàng xoa phiếm toan đôi mắt, nói, ngồi ở chỗ này làm gì? Trở về dưỡng tinh thần, ngày mai du lịch sự tình còn muốn ngươi an bài. Từ sách vở gian ngẩng đầu kinh chập Nhẹ nhàng nói, thiên đã chậm, không thích hợp lại đi tìm sở thức tha. du lịch sự tình ngày mai lại an bài cũng không muộn, ta ở chỗ này xem một lát thư, có không hiểu vừa lúc cũng có thể hỏi. Hô mang nói, ta nơi này đều là các loại tư liệu, ngươi nhìn xem cũng hảo, nhiều giải điểm vật thật. Kinh chập gật đầu, làm nàng tiếp tục vội. Hai người liền an tĩnh này ai bận việc nấy. Dưới lầu trong đại sảnh đợi, gần hơn một canh giờ đại bảo, ý thức được sắc trời đã đã khuya. Liền từ làm công đại lâu ra tới, đi rồi vài bước quay đầu nhìn lại, liền phát hiện lầu hai rửa cửa sổ vị trí đèn sáng hỏa. Đại bảo tại đây đóng trong lâu đã tới vài lần, biết đó là hồ mãn làm công địa phương. Hắn xác định muội là ở trốn tranh chính mình, còn có chịu đựng tức giận nơi nào đều biệt nữ nhị bảo, đều có chuyện gặp hắn. Đại bảo đối với duy nhất còn sáng lên cửa sổ nhìn hồi lâu, xoay người đi rồi. Sáng sớm hôm sau sáng sớm. Kinh chập liền đi khách điếm dò hỏi sở thức tha hay không du lịch di tứ. Từ ngày ấy vương tiễn cùng 10 tháng đại hôn ban đêm bị cự tuyệt sau, sở thức tha liền cùng hắn không còn có đã gặp mặt, không phải không có cơ hội, mà là không biết là xấu hổ vẫn là phẫn, bình tĩnh mấy ngày, trong lòng kia phân cực nóng ngược lại là có tăng vô giảm, sở thức tha tìm hồ mãn suy nghĩ biện pháp, mới có lần này đi ra ngoài. Muốn ta tìm người an bài sao? sở thức tha chịu đựng trong lòng vui sướng đáp ứng rồi, nàng ánh mắt không tự giác liền cực nóng nhìn đối diện kinh chập. bó sát người tay háo bó kính trang phục thêm thân, eo bối phụ trợ càng thêm thẳng tắp, chậm rãi xúc khởi tóc dài mới đạt tới bả vai vị trí, no đủ trên trán là một cái làm như da thú làm mi lặc, đầy người giang hồ hiệp khí, đau khắc khuôn mặt, đỉnh bạn ngũ quan, có làm người mê muội ma lực, cứ như vậy một vị bất đồng với trong sinh hoạt nhìn thấy bất luận cái gì một thanh niên tài tuấn. là ân cứu mạng là sớm chiều ở chung là sở thước tha dứt bỏ không xong cảm tình đối mặt sở thước tha phức tạp ánh mắt kinh chập như cũ là lãnh đạo hắn khéo léo nói tốt nhất là ngươi bên này tìm cá nhân hiệp trợ ta cùng nhau an bài vốn là không phải phô trương người nhưng bị hắn một sở thước tha tức khắc cảm thấy chính mình chuyện này nhiều nàng lược hơi trầm âm liền đề nghị nói không bằng cưới ngựa đi không cần ăn bài cái gì xe ngựa kinh trập gật đầu nhận đồng Chỉ làm nàng chờ thông chi, liền đi rồi. Ta muốn đi làm chút sự tình, các ngươi đi trước ở rừng phong trên núi chờ ta hồ mãn một chút muốn giải thích chính mình đi làm gì ý tứ đều không có, giơ lên roi ngựa muốn đi người. Thỉ kinh chập vội vàng đem người kêu đỉnh. hắn dục ngựa tiến lên, nữ mày truy vấn, ngươi muốn đi đâu nhi. Hồ mãn không phải vì này một chốc không lo bóng đèn, nàng là thực sự có sự, nhưng vẫn là không vì rượu. Không phải cái gì quan trọng sự. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Ném xuống một câu, cùng sở thức tha xử cái ánh mắt, nàng trì mã mà đi. Tuy thời chờ đợi sai sử tô văn, không biết là lưu lại nơi này đi theo kinh chập, bọn họ vẫn là đi theo nhà mình chủ chạy lấy người. Liên ở vừa mới, một con bù câu đưa tin mang đến tin tức, không biết tin thượng cái gì, hồ mãn vội vàng đi rồi. Kinh chập nhìn theo đi xa bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy. Sở thức tha ấm lòng an ủi nói, ngươi tỉ làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Chúng ta đi thôi. Nếu không phải hồ mãn luôn mãi làm cho bọn họ đi trước, không cần chờ, nghe nàng nghe thói quen, kinh chập trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là quay đầu ngựa lại, đi theo sở thức tha bọn họ cùng nhau hướng đại thanh sơn phương hướng đi. Bác địa nhiều sơn, lời này một chút cũng không giả, đại thanh sơn vị trí liền khoảng cách phủ thành mấy chục dặm mà có hơn, như là một cái triển hòa thanh long. gió thu vừa mới thổi bay, chín ngày dằm là cuối thu mát mẻ thời tiết, liên miên không dứt, liếc mắt một cái vọng không đến đầu đại thanh sơn như cũng là xanh mơn mởn một mảnh, từ trống trải bình nguyên khu vực hướng trên núi vọng, kia núi lớn tựa như một tòa thiên nhiên cái chắn, làm người vọng tưởng lật qua cái chắn này có thể nhìn đến cái gì bất đồng quốc gia, thanh sơn chấn liền tọa lạc ở núi lớn dưới chân, có thể là chính đuổi kịp du lịch mùa thị vượng, sở thức tha kinh trở. Bọn họ đi đến trấn khẩu khi liền không thể không xuống ngựa, người thật sự là quá nhiều, mấy chiếc xe ngựa đàn sen ở phía trước giao lộ ngăn chặn. Dính lên mau chính là hầu người cơ trí tô văn, cùng kinh chập xin chỉ thị một chút, liền dành trước một bước đi vào trong trấn đi, trước tiên chuẩn bị, đến khách điếm. Vốn chính là tới ngoạn nhi sở thức tha không nóng nảy, đem ngựa nhi giao cho hạ nhân, lôi kéo kinh chập ở ven đường đi đi rừng rừng. Nàng ở tiểu thương nhiệt tình chiêu đái hạ. cầm lấy một chi gỗ đào làm liền khô một hình châm nhón chân tiêm ở kinh chập đầu biên khoa tay múa chân một chút đáng tiếc nói cái này trâm ngươi dùng nói khẳng định đặc biệt đẹp đáng tiếc ngươi không yêu vấn tóc kinh chập đem chính mình ánh mắt ở kia chỉ trâm thượng làm ngắn ngủi dừng lại chẳng biết có được không gật gật đầu không lời nói bất quá hắn cũng xác thật không yêu vấn tóc nếu không phải quá mức với khác loại hắn thậm chí không muốn lưu tóc dài phi thường áp dụng với hắn lạnh nhạn sở thức tha xem này trâm Cảm thấy tiểu thương trong tay ra tới đồ vật chưa chắc đều là thô giáp lạm chế Hai người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo túc sát chi khí Khí độ phi phạm Tiểu thương ngay từ đầu không dám nói nhiều Xem kia nữ thích Liền cực lực đẩy mạnh tiêu thụ nói Này châm nhìn hào phóng ngắn gọn Nhưng nó đáng quý trồ ở chỗ xuất từ chúng ta thanh sơn Trấn tuổi dài nhất một đôi vợ chồng trong tay Bọn họ đều có 80 tuổi hạc nhi nữ song toàn Ngày quá hạnh phúc mỹ mãn Là chúng ta nơi này được hoan nghênh nhất toàn phúc người. Ta xem nhị vị trai tài gái sắc thập phần xứng đôi, không bằng đem này cho mua, đến cái hảo ý đầu. Đây là làm buôn bán người quen dùng thủ đoạn, nhìn đến tuổi trẻ nam nữ, liền sẽ một bộ như vậy ngấm ngầm hại người cắt lợi lời nói, mỗi lần đều dễ như trở bàn tay, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy kia tuổi trẻ mạo Mỹ đoan trang nữ trên mặt tường đỏ, rồi lại hào phóng xem xét liếc mắt một cái bên cạnh đỉnh bật nam. Sau đó nàng từ túi tiền móc ra nửa tiền bạc ném qua tới, bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến. Kia tuổi trẻ nam trên mặt một mảnh lạnh nhạt, ý vị không rõ xem xét liếc mắt một cái một mình vui mừng phiến, chỉ đem phiến xem xúc cổ, mới sải bước tránh ra. Nhìn khách hàng đi xa, phiến mới phiết miệng lẩm bẩm, vừa thấy hai người liền không diễn. Không có nghe được tiểu thương nói, sở thức tha tự nhiên là lòng tràn đầy mắt nhi vui mừng, nàng đem châm thu hồi tới, đi ở trong đám người. Thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh, kinh chập tựa như một cái trung thành hộ vệ, vĩnh viễn đi theo nàng một bước ở ngoài. Sở thức tha báo chi lấy mỉm cười, giống một cái chân chính hạnh phúc người bộ dáng. Xem nàng kích động chỉ vào cách đó không xa, cao cao treo ở trên tường các màu con diều. Tựa hồ là trong lúc lơ đãng xả một chút kinh chập ngón tay, sở thức tha nói, chúng ta mua mấy chỉ con diều đưa tới rừng phong đi phong đi. Thật lâu không có chơi đùa ngoạn ý như này. cuối cùng một lần chơi tựa hồ vẫn là thời điểm đâu. Kinh chập bình đạm theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, bình đạm gật gật đầu, bình đạm tùy ý sở thước tha lôi kéo đi phía trước đi. Hắn có điểm không quá có thể lý giải, ngày thường cao quý nhàn nhã sở thước tha nhìn đến cái này hài ngoạn ý nhi, vì cái gì như vậy hư phấn. Căn cứ không mất hứng nguyên tắc, hắn bồi chọn lựa. Chỉ phụ trách ở sở thước tha hỏi hắn đẹp hay không đẹp thời điểm gật gật đầu. Mua một đống sau lại chủ động ôm vào trong ngực, yên lặng theo ở phía sau tiếp theo đi. Một cái phố đi dạo hơn phân nửa, chỉ tới ở giữa ngõ nên ăn cơm khi mới đỉnh. Sở thức tha xem hắn trên người treo đồ vật bộ dáng, nén cười đề nghị nói, này phụ cận có ra tiệm ăn, bên trong chiêu bài đồ ăn hoa quế cá không tồi, cùng đi nếm thử đi. Nàng tựa hồ cảm nhận được cùng nam nhân ở này đó sự phương diện nhiều vô ích chân lý, chiếu trong chi nhơ phương hướng. Phân rõ một chút liền lo chính mình đi tìm đi. Kinh chập tự động mục đích bản thân đuổi kịp. Hắn ôm đầy cõi lòng hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, cũng không cảm thấy quấn bách, anh Tuấn bất phàm bên ngoài hơn nữa người sống chớ gần khí tràng, như là vật phát sáng giống nhau đi đến nơi nào đều phải bị người coi trọng vài lần. Hai người ở sát cửa sổ vị trí ngồi hạ, sở thức tha săn sóc đem ấm áp nước trà đưa tới hắn trong tay. ngươi có phải hay không rất ít tới loại địa phương này, có mệt hay không? Kinh chập lắc đầu, không biết nhớ tới cái gì cười một chút. Hắn nói, mấy năm trước luôn là đi theo tỉ tỉ bọn họ đuổi họp chợ cuối năm, so nơi này còn muốn náo nhiệt. Khi đó hắn nhìn cái gì đều là mới lạ, nhưng mà cảnh còn người mất, mặc kệ là bất luận kẻ nào hoặc là vật thể trong mắt hắn đều mất đi vốn nên có nhan sắc. Sở thức tha nghe hắn chi ngôn sâu kín thở dài, phùng mặt nói, ta thực hâm mộ các người, sinh hoạt thực bình đạm. Mỗi người cũng đều có dung khí dũng cảm tiến tới. Kinh chập liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng có thể. Đúng vậy, có ngươi liền có thể. Sở thức tha cười nhìn hắn. Hai người dùng này mỹ vị món ngon, vừa không nhiệt liệt cũng không lạnh tràng tán phía mà, sung sướng thời gian từ từ đi đến buổi chiều. Hai khẩu keo kiệt mỏng quan tài đỗ ở vùng hoang vu dã ngoại, bên cạnh trên tảng đá ngồi sổn ngồi vài người. Thái dương một tấc một tấc tây di, mấy người trở đến có chút nôn nóng. Rất xa có khoái mã chạy tới, lưu cẩu đảng nhi đột nhiên đứng lên, lắc lưu đôi tay đón nhận đi. Lý chính, người rốt cuộc tới, còn tưởng rằng chuyển tin chim chóc không đem tin mang về. Sốt ruột trở đi. Hồ mãn gật gật đầu, không có nhiều cái gì, xoay người xuống ngựa bước nhanh hướng tới quan tài đi. Kia hai khẩu trong quan tài phân biệt nằm hai người, người chết như đèn diệt, sinh thời sự tỉnh cũng đều cùng nhau tan thành mây khói, nàng dặn dò người, nhường cho người chết quản bảy ngày. Siêu độ niệm kinh, dựa theo bình thường phát tang trình tự làm. Một người là do huyết sau khi sinh mà chết Tào Linh Nhi, một người đã chết mấy tháng có thừa, theo là bị lún than đá diêu tạp trung Tào Thanh. Tào Thanh thi thể vẫn luôn không người nhận lãnh, qua loa cuốn trường phá tịch liền trôn. Tào ra người cơ hồ đều chết sạch, sinh thời chết tha hương tha hương, sau khi chết một nhà đoàn tụ, hồ mãn không sợ phí cái này kính. Nhưng sự tình quái liền quái ở tạo ra cái kia còn chưa có chết lao bà trên người, nàng cái này chết người không phải tạo thanh. Sau lại lại sửa miệng là tào thanh. Lưu cầu nhi hoài nghi nàng lời nói dối, liền đem chuyện này truyền tin cho hồ mãn. Hồ mãn nửa ghé vào quan tài bên cạnh, đối với kia đã độ cao hư thối thi thể ngó trái ngó phải, đồng dạng vô pháp kết luận người này có phải hay không tào thanh. Người đã lạn thành như vậy, hắn lao mẫu là như thế nào nhận ra tới. Hồ mãn dứt khoát không vì khó hai mắt của mình, nàng thuận tay đem quan tải cái kéo lên, hỏi lưu cẩu đàn nói, tào ra cái kia láo bà đâu. Không lại như thế nào nhận ra tới. Lưu cẩu đàn ác hẳn nói, nhi nữ đều chết sạch nàng cũng không nghĩ sống một mình, đầu thất qua lúc sau liền một đầu đánh vào trên tường. May mắn không có trở ngại, lúc này ở phá trong phòng nằm đâu, mỗi ngày dùng rực rót Tào ra mỗi một cái chết đi người đều như là ở trương hiển hồ mãn tội ác. Nàng vô pháp giải thích trong đó đủ loại nguyên nhân, cũng không cần phải hướng người khác giải thích, ở tạo ra sự tình thanh toán lúc sau cũng không có cố tình khó xử bọn họ. Nhưng người chính là như vậy lần lượt đã chết. Ở đây khắp núi đồi nhìn trong chốc lát, Hồ man nói, đem kia lão bà lộng lại đây, người này rốt cuộc có phải hay không tào thanh, cần thiết đến biết rõ ràng. kỳ thật ở tới chỗ này phía trước, nàng đã làm người đi sở ra khu mỏ điều tra, tin tưởng thực mong là có thể có kết quả. lưu cầu đảng theo tiếng mà đi một lát sau liền đem hình như ác quỷ tạo ra láo thái thái thỉnh đến nơi đây tới hồi lâu không thấy trước mắt lao nhân giống căn nhi mất nước củ cải khô quá bẹp hình thái làm người nhìn tâm sinh đáng thương nhưng là hồ mãn một chút đáng thương nàng ý tứ cũng không có nếu tào linh nhi cùng nhà mình phụ thân sự tình không có cái này ngang ngược lao bà ở bên trong lửa cháy đổ thêm dầu không có khả năng phát triển cho tới bây giờ bộ dáng nàng là cái nghiêm mẫu Tào Linh Nhi cùng Tào Thanh đều thập phần nghe nàng lời nói, nàng nếu là từ giữa làm khó dễ, sự tình gì cũng có thể trộn lẫn hoàng lâu. Bị hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm, hồ mãn không có cùng nàng ôn chuyện tâm tư, đơn giản trực tiếp hỏi, trong quan tài Nam Thi có phải hay không Tào Thanh? Nưng lại một chút, nàng lôi kéo khoe miệng, nhắc nhở nói, nghị kỹ lại trả lời, ngươi phải biết rằng mỏ than sụp xuống người chết vô số, ngươi Nhi cho dù có thiên đại mệnh cũng trốn không thoát tới. Ngươi này nếu là tào thanh liền thôi, nếu không phải, tào thanh thi thể sợ là còn ở đại thạch đầu ép xuống đâu, vô pháp xuống mổ vì an liền không thể chuyển thế đầu thai, ngươi nếu là thật vì ngươi nhi suy nghĩ, liền cùng ta lời nói thật. tào mẫu cả người ngẩn ra, tiện đà liền ngây ngẩn cả người, nàng vẫn đục trong mắt chạy xuống một chuỗi nhiệt lệ, trên mặt mỗi một tức làn da đều là nếp hốn, như là từ trong tới ngoài khô khốc, không thể nghi ngờ là cái người đáng thương. Thật lâu không có gì động tác, hồ mãn cho nàng hạ mãnh liêu, kia khu mỏ than đá xa xa không có đảo song thời điểm, không có người miệt mài theo đuổi, liền sẽ không có người đi tìm những cái đó thi thể, kết quả cuối cùng chính là hóa thành một đống hác, ném tới hỏa đốt thành cha. Ô ô ô tảo mẫu vô pháp há mồm ra lời nói tới, điên cuồng nức nở lắc đầu. Hồ mãn bình tĩnh khuôn mặt gần như lanh khốc, nàng không mất mềm nhẹ đem điên cuồng trung lão bà kéo đến quan tài trước. chỉ vào độ cao hư thối thi thể dò hỏi ngươi là như thế nào phán đoán ra tới hắn không phải tào thanh run run rẩy rẩy tiểu tụy ngón tay chỉ hướng kia nam thi lỏa lộ ở trong không khí lợi nhẹ nhàng chạm vào hạ trong đó một viên hầm răng tào mẫu chảy này nước mắt lắc đầu hồ mãn thử hồi ức một chút trong trí nhớ có quan hệ tào thanh hình ảnh thật sự là quá ít quá ít nàng quay đầu lại chiều lưu cầu đản nhi nhìn lại lưu cầu đản nhi hồi ức này nhẹ giọng trả lời nói Tên kia cười không lộ răng, chưa bao giờ thấy hắn thoải mái cười to, hiện tại ngẫm lại, khả năng chính là phía dưới hàm răng thiếu một viên. Mà trong quan tài nằm đảo một khối nam thi, hàm răng là hoàn chỉnh. Vậy sáng tỏ hai vấn đề, một là tảo thanh giống hổ mãn như vậy còn ở cục đá hạ nằm. Cái thứ hai nguyên nhân chính là hắn không chết, chạy. Nếu là chạy nói, khả năng sẽ có chút phiền phức, dù sao cũng là một cái đối nàng có thâm cửu đại hơn người. không chừng khi nào bắt lấy cơ hội đã bị cắn một ngụm, bị rắn độc nhìn trộm tư vị nhi không tốt, ta nhất định sẽ đem Tào thanh tìm được. Hồ mãn chỉnh trọng chuyện lạ đối tào mẫu nói, người chết vì đại, trước đem Tào linh nhi hạ táng, mặt khác một khối thi thể tìm một chỗ chôn, đem Tào mẫu mang về thuê phòng ốc chung đi. Hồ mãn nhìn người đem hai cụ quan tài hạ táng, tự mình méo hương đến lệ vài cái, nang núi bực này phân phó mấy người nói, vất vả các ngươi. Cho các ngươi phòng mấy ngày giả, trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghỉ đủ rồi ở đi bắt đầu làm việc làm việc. Người khác nếu là hỏi mấy ngày nay các ngươi làm chút cái gì, không cần giấu giếm, ta không thẹn với tâm, không sợ người hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vài câu tạo ra là xứng đáng tao báo ứng nói, hồi thôn đi. Chỉ còn lại có một cái tân đôi nấm mổ cùng lưu cầu đàn nhi, hồ mãn. Ta công đạo ngươi một sự kiện, cần phải làm tốt. Hồ Mãn nghiêm mặt nói: Tào Thanh có một nửa khả năng không chết. Ngươi ở cái này trong thôn lưu lại mấy ngày, gần nhất là chiếu cố Tào Mẫu. Thứ hai là tìm cái đáng tin cậy người giám sát nàng. Lưu Cẩu đàn nhi nghi hoặc nói: Vì cái gì còn muốn giám sát? Kia lão bà nữ nhi táng ở chỗ này, nàng lại lẻ loi hưu quạng, không nơi nương tựa, không bằng lưu lại nơi này còn có chúng ta tiếp tế. Ai Hồ Mãn xoa xoa phạm đau cái chán, thở dài. Tào mẫu lưu lại nơi này không phải vì nữ nhi, mà là muốn nhìn một chút ta sẽ tao cái gì báo ứng. Còn có một nguyên nhân, nàng đang đợi nàng nhi trở về. Kia lão bà một chút đều không ngu, cố ý đem ta đưa tới chính là vì làm ta đi xác định hắn nhi sinh tử. Tao thanh chỉ cần bất tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm được nàng. Mà ta đã làm người đem tào mẫu ở chỗ này tin tức tản đi ra ngoài, thử xem xem có thể hay không đem người dẫn ra đến đây đi. Lưu cầu Đản nhi vẻ mặt ngộng bức vào đầu Lại là như vậy phức tạp Thá Tào thanh thật sự không có chết sao Có lẽ đi Đem ta công đạo cho ngươi sự tình làm tốt liền thành Hồ mãn vô vô đồng bọn bả vai Xoay người lên ngựa Đón hoàng hôn chạy băng băng mà đi Khách điếm ngoại một người tuổi trẻ Biên chạy vào biên kề Tới, tới, hồ cô nương tới Đang ở tranh chấp hai người cùng mặt thanh Tại đây phía trước Kinh chập cùng sở thức tha ở khách điếm đợi suốt một ngày. Kinh chập không yên tâm nửa đường rời đi hồ mãn, muốn quay trở lại tìm kiếm. Mà thật vất vả có nhẹ nhàng như vậy thích ý ngày, sở thức tha nơi nào nguyện ý hắn đi. Vài câu liền tranh chấp lên. Hồ mãn mới vừa tiến trấn, tin tức liền chuyển tới. Kinh chập sải bước đón đi ra ngoài. Ngoài cửa mặt trời lặn ánh chiều tà hạ chỉ còn lui tới người xa lạ sở thức tha đánh đáy lòng cảm nhận được một loại vắng lặng. Nàng từ tay háo trong túi lấy ra ban ngày mua kia căn cực phú ý nghĩa châm, dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve, trong lòng bình tĩnh trở lại. Không một lát liền nghe được khách điếm trước cửa có mã hí vang thanh âm, sở thức tha ngồi không nhúc ních ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ cùng một con ngựa màu mận chín, ở khách điếm trước cửa dừng lại. Thiếu nữ bó sát người tay háo bó, ăn mặc một thân sen vào nam nữ chi gian hồ trang, nàng rõ ràng trường một trường tiểu tiếu khuôn mặt. lại có sống mái mạc biện khí chẳng. Đây là hồ mãn, yêu thích cùng thói quen phi thường cố định hoặc là chỉ một, nhưng ngươi chính là không thể dùng khác cái gì tâm tư phỏng đoán nàng, bởi vì phỏng đoán ra tới thường thường là sai. Còn có bên người nàng đứng kinh chậm, xen vào thành thục nam nhân cùng ngây thơ thiếu niên tri gian, hắn có đầy người túc sắt lánh lệ thành thục, cố tình trong ánh mắt tồn một cổ đơn thuần, sống sờ sờ giống chỉ chúng quyển, chỉ cần ngươi có thể thuần phục hắn. Sở thức tha mỗi khi nhìn đến như vậy kinh chậm, trong lòng đã bị điển tràn đầy. Lại nhìn về phía hồ tràn đầy cũng sẽ tâm sinh may mắn, rốt cuộc người như vậy là chính mình bằng hữu. Đem kia chỉ nhiễm nhiệt độ cơ thể đơn trang hồi tay háo mang, sở thức tha yêu nhã đứng dậy mà đứng, hồ mãn cùng kinh chậm cũng đi vào trước mặt. Sở thức tha quan tâm nói, phát sinh chuyện gì sao? Sự mà thôi. Ra tôi dung loạn, liền không nên đem sốt ruột sự tình cùng nhau mang lại đây. Hồ mãn đơn giản vài câu liền đi vào chính mình phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Ban đêm, đầu thu thời tiết con mũi như cũ không ít, trong phòng tuy rằng điểm đuổi trùng hương nhưng vẫn là có lẩu chi cá, huân hương hương vị cũng không phải như vậy dễ ngửi. Sở thức tha ở trong phòng ngây người một lát liền cảm thấy phiền muộn, nàng phe phẩy quặt tròn ra cửa tới, tại hạ lâu cửa thang lầu gặp được kinh chậm. Người đi ra ngoài, sở thức tha hỏi. Ân thanh, kinh chậm nói. Cho ta tỉ ngao dược. Sở thức tha quay đầu lại nhìn thoáng qua hồ mãn phòng, nghi hoặc nói, nàng thương ở trên chán, ta khiến người đưa đi kim sang dược cùng đi xẻo thuốc mợ không dùng tốt sao. Không phải kinh chập nhỏ đến khó phát hiện thở ra, giải thích nói, nàng nội phủ mất cân đối, tâm hỏa tràn đầy, thường xuyên mất ngủ, miệng lưỡi bị loét, là bệnh cũ. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là thiết tạo, nguyên lai cũng sẽ sinh bệnh sở thức tha dịch du một câu, nói. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta cùng ngươi cùng nhau đi nàng một cái thiên kim đại tỷ nơi nào sẽ có cái gì dược kinh chập đối với nàng thân phận tượng trưng có khắc sâu thể hội hắn lắc đầu cự tuyệt nói sự một cọc ta một người là được nay cũng không thể kia cũng không được ta ở ngươi nơi này như thế nào luôn là chạm vào mềm đinh đâu sở thức tha lấy vui lùa miệng lưới nghiêm túc nói mà ánh mắt lại phá lệ đạm Là người biện không ra lời này trung oán trách có vài phần là thật. Kinh chập nghiêm túc mà ngắn gọn trả lời nói, khách điếm nhà bếp người nhiều mắt tạp, lại oi bức, ngươi xác định muốn đi. Này có khó gì? Sở thức tha quay người lại, đối đứng ở trong một góc tùy thời chờ đợi phân phó tỷ nữ vây tay. kia tỷ nữ liền mau mà không loạn chạy tới. Sở thức tha phân phó nàng nói, đi nhà bếp đem người không liên quan đuổi rồi. Kinh chập trở về phòng lấy gói thuốc công phu nhi. kia đi mà quay lại nha hoàn đã ở đã trở lại khách điếm lao bản càng là đứng ở nhà bếp cửa cung kính thỉnh bọn họ đi vào sau đó cực đại nhà bếp trừ bỏ gà vị tiếng kêu ngoại liền thôi bọn họ hai cái vật còn sống kinh trập không cần tưởng cũng biết người không liên quan như thế nào bị tống cổ đơn giản chính là quyền thế cùng thiên tài hắn không thượng thích vẫn là chán ghét đó là nhân ra quyền thế tuy ý lấy ra ghế làm đại tỷ ngồi xuống kinh trập vùi đầu bận việc chính mình Không thể không có quyền thế chính là hảo, khách điếm người đã đem ngao dược đồ vật chuẩn bị tốt, chỉ cần đốt lửa phóng dược là được. Sở thức tha phủng mặt ngồi, xem hắn đâu vào đấy bận việc. Hiếu kỳ nói, người giống như cái gì đều sẽ làm, hơn nữa hồ ra người mặc kệ là nam hay là nữ đều sẽ xuống bếp. Kinh chập ở khói đặc trung ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, phục lại cúi đầu, biên lấy phiến quạt gió biên nói, chính mình sự tình chính mình làm. Từ ta đến tỷ tỷ trong nhà khi chính là như vậy quy củ đến nôi xuống bếp, A Kinh Chập nhớ tới kia ngắn ngủi thơ hấu thời gian, khỏe miệng cong cong cười rộ lên. Không chờ đôi mắt sáng lấp lánh sở thức tha truy vấn, Kinh Chập mỉm cười hồi ước nói, khi còn nhỏ, tỷ tỷ thường xuyên sẽ mang theo chúng ta một đám người lên núi đánh thọ chảo gà rừng, sau đó từ trong nhà trộm lấy ra dầu muối, chính mình làm, nửa cái trong thôn hải cũng chưa ở nhà ăn qua cơm trưa. Ta thường xuyên đi theo trợ thủ, dần già liền biết. Các ngươi mỗi ngày đều chơi vui như vậy sao? Sở thức tha đầy mặt hâm mộ, hơi hơi bĩu môi, cùng hắn nói về chính mình thơ ấu. Ta tuổi nhỏ khi ở nhà học quy củ, khó được gia phủ, lớn tuổi một chút liền điên ngoạn nhi cùng phụ thân sinh hoạt ở trong quân doanh, trước kia sẽ cảm thấy những cái đó hài chơi ngoạn ý thực gấu trĩ, hiện tại mới biết được chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Kinh chập nhận đồng gật đầu. Tỷ của ta cũng quá, nên chơi tuổi không cần câu, bằng không chờ đến lớn lên lúc sau liền hồi ức cũng chưa. ngươi tỷ không sai sợ chính mình hình tượng thiệt hại, sở thức tha liền cái này để tài giải thích. Rất nhiều người đều đối nhà cao cửa rộng tỷ nhóm có hiểu lầm, là mười ngón không dính dương xuân thủy, nhưng là không dính không đại biểu sẽ không. Liền lấy nấu cơm thực tới, ta cũng là sẽ. Kinh chập tuy rằng mặt ngoài có chút lãnh đạo, nhưng trên người có rất nhiều tốt Mỹ Đức. Liền tính hắn trong tay bận rộn cái gì, cũng sẽ thường thường ngẩng đầu nhìn về phía lời nói người. Nghe vậy, càng là phối hợp lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Phải không? Hắn phun ra hai cái làm như phi nghi chữ. Gặp gỡ như thế sẽ không tán gẫu người gỗ. Sở thức tha quyết định tự thể nghiệm, nàng từ băng ghế thượng đứng lên nói, cho ngươi làm một đốn sắc hương vị đều đầy đủ an khuya như thế nào. Không cần kinh chập khó hiểu phong tình cự tuyệt, hắn không có an khuya thói quen. Vốn là tâm tư mẫn cảm sở thức tha, bĩu môi nói, ta đây làm cấp mạng ăn. Kinh chập không có lại cái gì, mà là đem ngao dược lò phía dưới thêm đầy than hỏa, sau đó ngoan ngoãn ngồi qua đi giúp sở thức tha thêm xài. Sứ bạch trong chén thịnh phóng rượu Nhưỡng Hoàn, hồ đầy miệng ba tắc tràn đầy, không biết nên như thế nào đánh giá. nay rượu Nhưỡng Hoàn nhìn bề ngoài không tội, nhưng hắn nương bên trong không thuộc a Thế nào? Sở thức tha nháy một đôi lóe sáng đôi mắt, Chờ mong chờ hồi đáp. Còn có thể thế nào đâu. Hồ mãn xả ra lão mẫu thân giống nhau tươi cười, gật gật đầu. Ăn ngon. Kia gì, kinh chập, lại đây nếm thử, đừng lãng phí. Xinh đẹp cơm sống cũng sẽ không có cái gì tốt hương vị. Kinh chập hai lời không, đem một chén rượu nhượng hoàn làm. Như thế nào? Không tự giác, ngồi ở một bên sở thước tha rụt rẻ lên. Còn hành kinh chập sắt miệng, bưng khay đem phóng ôn dược đưa tới hồ đẩy mặt trước. Người sau phối hợp ăn ý đem rửa uống lên, vậy vây tay, làm kinh chập trở về ngủ. Có phải hay không đặc biệt khó ăn? Ta xem hắn một chút biểu tình đều không có đâu. Sở thức tha cũng không rụt rẻ, túng hổ mãn phân tích. Kinh chập có phải hay không không yêu ăn ngọt Hổ mãn liếc xéo nàng, dịch du nói, ngươi muốn hay không như vậy khẩn trương. Tên kia chính là một diện than, ngươi tưởng hắn kích động cùng ngươi ăn ngon. Tẩy tẩy ngủ đi. Làm ngươi hỗ trợ đâu? Ngươi láo chê cười ta. Sở thức tha dậm chân, vặn đến một bên đi, sâu kín thở dài. Này thật là hoan uổng. Hồ mãn sao có thể không biết nàng cấp bách, nhưng đối cùng hiện tại hoài mẫn cảm tâm tư nữ hài nhi, đến ôn nhu điểm. Nàng ôm đối phương bả vai chấn ăn nói, nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ, ngươi cấp cũng vô dụng. Chúng ta nhiều ngoạn nhi mấy ngày, nhìn xem có thể hay không chế tạo điểm cơ hội. Nếu là còn không được đâu. Mãn! Ta thật sự chịu đủ rồi. Người rốt cuộc vẫn là hỏi như vậy. Hô lòng tràn đầy trung cảm thán này, nói, nếu là còn không được nói, ta tìm hắn nói chuyện. Đổi lại bất luận cái gì một người, nàng làm bằng hữu đều có thể khuyên một câu không cần cơm cầu. Nhưng đây là sở thức tha, nàng cốt mọc đầy bá đạo. Một đêm không nói chuyện. Bạn sáng sớm hơi lạnh, ba người mang theo mấy cái lấy đồ vật tùy tùng lên núi. Dọc theo đường đi đường núi là nhân công phô liền. Không phí cái gì kính nhi liền bước lên một ngọn núi đỉnh, phóng nhãn nhìn lại sơn từ nam diện quanh co khúc hữu bắc tới, trung gian khe núi phập phồng, nhất thời nhìn không tới đầu, dưới chân dẫm lên thật thật chính là cái sơn núi. Chiêu sơn núi hạ vọng, rừng phong liền ở trong đó, chỉ thấy lửa đỏ diễm lệ một mảnh, che trời nhìn không tới phía dưới thật khuôn mặt. Trong đó có con sông nằm ngang, một trượng nhiều khoan, bên cạnh tụ tập không ít nam nhẹ nam. Có thể là vì đem lửa đỏ rừng phong trọc ở dưới mí mắt, quanh thân trống rông chỉ có mấy khỏa cây tùng, mấy chỉ nhảy bắn bận việc sóc vì này tăng thêm không ít nhan sắc. Như vậy đem có vài lộ cũng bại lộ ở trước mắt. Hồ mãn chỉ vào trong đó một cái lộ, đi nơi nào, từ lâm sườn biên đi vào. Con đường kia cùng bờ sông một đám nói thơ làm phú tuổi trẻ nam nhóm đi ngược lại. Mấy người theo sườn núi lên đường đi xuống dưới. Sở thức tha mắt sắc nhìn đến bờ sông có cái hình bóng quen thuộc. Nàng chỉ vào tấm lưng kia nói, mãn, xem đó là ai. Nhìn như vậy liếc mắt một cái, hồ mãn cảm thấy chính mình vẫn là mù tương đối hảo. Nàng một cái cất bước vọt đến kinh chập bên người, thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi. Kinh chập lạnh nhạt trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là đối với cái kia rất xa thân ảnh liếc liếc mắt một cái. Hắn nâng lên cánh tay đẻ ở hồ mãn trên vai. Nhìn chằm chằm nàng thì thầm nói, không nghĩ thấy hắn. Ân thanh lung tung gật đầu, hồ mãn đem sở thức tha cũng tún đến chính mình bên người, làm hai người một tả một hữu kẹp chính mình đi phía trước đi. Kinh chập phối hợp nàng, nhưng là thắng không nổi lòng hiếu kỳ truy vấn, mấy ngày trước ở trong thôn xem các ngươi còn khá tốt, là phát sinh cái gì sao? Ngươi vì cái gì không nghĩ thấy hắn? Sở thức tha cũng tò mò nhìn chằm chằm hồ mãn xem. Người sau tắc như là không có nghe được giống nhau, chỉ lo lôi kéo bọn họ vùi đầu đi đường. Bước chân vội vàng, một đầu chui vào rừng phong đỏ chung. Liếc mắt một cái nhìn lại, không khoan không hẹp con đường hai bên dựng đứng chạc cây rửa gần chạc cây cao lớn cây phong. Ánh mặt trời từ nhánh cây gian sái lạc trên mặt đất, lưu lại nhạt nhẽo vòng sáng. Quy hồng hoặc đạm hồng cao lớn cây phong rơi xuống đầy thật dậy một tầng lá phong, có người dưới tảng cây ngồi trên mặt đất. Ba năm bạn tốt hoặc vẽ tranh, hoặc thưởng cảnh. Bước vào tới người không tự giác liền thả chậm bước chân, lẳng lặng đi cảm thụ này một chỗ diễm lệ cảnh đẹp. Sở thức tha là đã tới nơi này, nàng không mất nhiệt tình vì hai người giảng giải nói, này một mảnh rừng phong mặt sau là tảng lớn trên núi mắt cỏ, nơi đó nở khắp hoa dại cùng bồ công anh, chúng ta có lẽ có thể ngủ lại đến buổi tối, còn có đom đóm nhưng xem. Kinh chập từ sinh hoạt ở núi lớn chung. Kiến thức vô số quỷ diệu thiên công tự nhiên Mỹ, trên mặt hắn bắn tóe cân bạc khí phách thác nước chi thủy, tuyệt đỉnh núi cao phía trên vuốt ve quá rùng mình gió lạnh, cũng thưởng thức quá đỉnh núi Linh Dương nhảy lên chi Mỹ, càng trải qua quá cùng dã thú vật lộn thắng lợi cùng thất bại. Lúc này một mảnh dương phong, thật sự là không thể khiến cho hắn càng nhiều hứng thú. Nhưng cốt đối núi rừng nhiệt tình yêu thương làm hắn tâm sinh sung sướng, xem ai đều lạnh nhạt biểu tình tùy theo trở nên ôn hòa. không như vậy vui sướng người đương thuộc hồ đầy nàng sở hữu sung sướng tâm tình đều bị cái kia quen thuộc bóng dáng phá hư tuy rằng không có đi gần nhìn kỹ nhưng biết đó chính là hắn lý hiển người nọ mấy ngày trước liền rời đi hồ ra thôn không nghĩ tới lần này đi ra ngoài liền như vậy gặp được hắn lẫn nhau hảo không có thập phần chuyện quan trọng ở không thấy mặt nhưng ông trời tựa hồ chính là như vậy thích cùng người nói dỡn vừa ra khỏi cửa liền không phải oan ra không gặp nhau may mắn Lý Hiển không có nhìn đến nàng, nếu bằng không lại là không nói gì xấu hổ. Loại này xấu hổ cảm xúc là ở hai người cách xa nhau nửa năm lúc sau gặp mặt. Từ đến đại mười mấy năm qua tình nghĩa, không phải ngắn ngủn nói mấy câu là có thể hủy diệt. Hồ Long tràn đầy đối hắn có điều thua thiệt, thiếu niên tâm tính Lý Hiển si tâm không thay đổi khi nàng đúng lý hợp tình là có thể đem người ném rớt. Nhưng sau lại minh bạch, loại này thua thiệt vô pháp đền bù. Nàng sinh ra không mặt mũi nào đối mặt chi tâm. Lúc này lại tương ngộ, trừ bỏ né tránh còn có thể làm cái gì đâu. Đợi nửa ngày, xem hồ mãn không lời nói, sở thức tha mới ý thức được nàng ở thất thần, lấy cánh tay nhẹ nhàng chạm vào bạn tốt. ngươi làm sao vậy? Không như thế nào hồ mãn phục hồi tinh thần lại nói, ấn ngươi làm, chơi đủ rồi liền hướng sau núi sườn núi đi, đợi cho buổi tối ta cho các ngươi bắt đom đó ngọn nhi. Này lao mẹ giống nhau miệng lưới làm người khó chịu. Sở băng đình mắt trợn trắng nhi, dịch du nói, ngươi này một bộ không nghiêm túc dạng như thế nào cùng ngươi ngọn nhi. Thành thật công đạo, tưởng ai đâu. Hồ mãn không muốn cùng nàng nói đông nói tây, ở này trên mông trụt một phen liền chạy ra. Ngươi sở thức tha mặt đều phải bị khí đỏ, ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một phen lá phong hướng trên người nàng ném, không tập trung, xem hồ mãn đắc ý dạng, khí bất quá đuổi theo đi. Hai người ở thụ gian đuổi theo đùa giỡn, kinh chập hơi hơi dương khỏe miệng đi theo, bị hồ mãn kéo một phen cũng gia nhập trong đó. a Đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sở thức tha che lại chán ngồi xổm trên mặt đất. Ly nàng gần nhất kinh chập, vội vàng xoay người sang chỗ khác, quan tâm nói, làm sao vậy? Bị cục đá tạp chúng sở thức tha tâm lấy ra chính mình ung um tùn ngón tay ngọc, lộ ra trắng non trên chán một khối xương đỏ. Nàng thanh âm đáng thương vô cùng. Trong mắt hàm chứa mở mịn, nghĩ đến là đau lợi hại. Kinh chập mày nhíu chặt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái người khởi sướng. Hồ mãn ba ba chạy tới, nhìn thoáng qua chính mình cái tác, liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không nghĩ tới là cây bên trong thế nhưng kẹp cục đá, tập thương người đi. Cảm giác chính mình câu vô nghĩa, hồ mãn đủ rũ thở dài, vội vang nói, ta cho ngươi tìm được đi. Kinh chập, thay ta hảo hảo chiếu cố thức tha. Nàng vội không điên như chạy, kinh chập liền câu nói cũng không cắm thượng. Hắn ngồi sổm dưới đất thượng nhẹ giọng dò hỏi vị khuất ba ba mỹ nhân người có khỏe không? Đau sở thức tha có chút mặt đỏ túi đầu, khoảng cách thân cận quá, nàng thậm chí có thể đối phương trên người nhàn nhạt bồ kết vị, thực đạm, là tươi mát hương vị, không thể nghi ngờ là rất dễ nghe. Bạo phạm kinh chập dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trán tóc mái, phát hiện chỉ là xương đỏ. Thế gian nữ đối khuôn mặt yêu quý hắn có điều hiểu biết, liền đệ thấp thanh tuyến, an ủi nói, không cần lo lắng, chỉ là có điểm sưng đỏ, sát điểm dược, dùng lệnh khăn tay đắp một đắp liền hảo. Tới, chúng ta đi dưới tảng cây từ từ. Làm ra vẻ nữ hải lại có bao nhiêu người chân chính thích đâu. Sở thức tha thực minh bạch điểm này, nàng lắc đầu nói, chỉ là lúc ấy có điểm đau, lúc này không có việc gì. Ta nhớ rõ này phụ cận hẳn là có thủy. Chúng ta đi tìm một chút, dùng nước lạnh hơi chút đắp một đắp liền hảo. Kinh chập cười cười, đại khái nhớ rõ ở cái gì phương vị sao. Ta đi tìm. Nào có như vậy tiểu quý nha, cùng nhau. Cứ như vậy, rời đi rừng phong lúc sau hai người ở trong núi lạc đường. Thêm chi sở thức tha trên chân cặp kia giày theo căn bản là không phải dùng để đi đường. Nửa đường thượng, Kinh chập liền đem nàng bối ở trên lưng, hơn một canh giờ mới phản hồi đến tại chỗ. Ở rừng phong chờ đến trương ngấm hổ mãn, chỉ nghe tô văn bọn họ huyên thuyên nhìn thấy hai người trở về, trong mắt loạn xem, ái mội cười, cũng không hỏi, lôi kéo sở thước tha thượng dược. Vốn là có điểm sưng, dùng khăn đắp quá khá hơn nhiều, nhưng hổ mãn vẫn là đứng đắn cho nàng thượng dược, nháy một đôi chứa đẩy thâm ý đôi mắt. chờ lăn lộn xong, mặt trời đã cao trung thiên, dâng lên một đống hỏa liền ở trong rừng nấu cơm rã ngoại. Tô văn căn mấy cái tùy tùng đồ vật mang cùng đầy đủ hết. Buổi chiều, liền ở đâu hoa dại nở rộ địa phương phóng con diều. Ấu trí quỷ thượng thân, ba người lại làm ẩm ĩ lên. Dựa theo sở thức tha ngay từ đầu như vậy, mai cho đến tinh thăng mãn bầu trời đêm, ba người ở trên sườn núi xem ngôi sao. Hồ mãn giả mô giả thức đi tóm được đông đóm, đem mỗi cái cắm trại lều trại thượng đều treo lên, cùng một chản chản đèn giống nhau. Nói chuyện tào lao này ngồi ở trên cổ. Người đầy ngập vân con môi thảo dược, nửa đêm mới ngủ hạ. Tóm lại, bồi ngoạn nhi một ngày, hồ đầy người tâm đều mệt, lại không thể lưu. Ngày hôm sau lại làm một ngày điều hòa du, mặc kệ sở thức tha như thế nào, nàng đều mặc kệ, trong thôn còn có một quán lạn xứ đâu. Sở thức tha cũng không có gì lý do lại đường cũ phản hồi, từ kinh chập hộ tống trở lại phủ thành phủ đệ. Phanh phanh phanh! Dâu có tiết tấu cảm tiếng đập cửa đánh gãy đại bảo ý nghĩ. hắn buông ôn tập sách giáo khoa sắc mặt ôn hòa dương giọng nói tiến bảo nhìn đến cửa người hắn lăng sửng sốt nhợt nhạt nhàn nhạt cười đã về rồi còn tưởng rằng ở đi phía trước không thấy được ngươi bốn ngày sau chính là hắn tiến đến phó khảo ngày, hồ mãn sao có thể không trở lại nàng mang theo đầy người phong trần mệt mỏi đi vào môn đối với nhà mình đại ca xin lỗi cười mấy ngày nay thật sự là bận quá không có công phu trở về Đại ca đừng giận ta. Đại Bảo không có nghe nàng ở cái gì, mà là nhẹ nhàng đụng vào muội muội trên chán băng bó băng gạc. Đây là như thế nào làm cho bị thương nặng sao? Dung dưỡng không có. Liên tiếp vấn đề, Hồ Mãn không biết hẳn là trả lời trước cái nào, chỉ nhẹ nhàng cười lắc đầu. Chính mình không có việc gì. Đại ca ôn tập thế nào? Đối lần này khảo thí có tin tưởng sao? Ai thật sâu thở dài một tiếng. Đại Bảo lôi kéo nhà mình muội ngồi xuống. Thi độ là gặp may mắn, lần này chủ yếu là muốn thử xem sâu cạn, mục đích không ở có không khảo được với. Mãn, ca ca có hay không làm người thất vọng? Khoai lang đỏ xuất hiện một nửa nguyên nhân chính là ở vì đại bảo tạo thế, hiệu quả là rõ ràng. Bách Việt học chi gian ai không biết ra cái, nông cày mới còn có một cái vì nước vì dân lý công, cân quắc không nhường tu mi sở cô nương. Nhưng là lại có ai biết hồ Mãn đâu? Đại bảo tâm tư trọng, hồ Mãn biết. Nàng không để bụng cái gì hư đầu bà nao đồ vật, bắt lấy đại bảo tay cười nói, nhìn ngươi muội đúng không? Ta đại ca là thế gian tốt nhất thông minh nhất nam nhân, một cái tú tài khảo thí có thể đại biểu cái gì? Đương nhiên, ngươi có thể khảo chung nói đương nhiên sẽ nhạc điên. Xoa xoa mội mội tế như tóc, đại bảo không thể tránh khỏi nhắc tới hồ xuyên sự. Chúng ta là người một nhà, vô luận làm cái gì quyết định, ta đều vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. nhưng ta thật sự không đành lòng nhìn đến cha như vậy. Mãn, ta cũng không thể xem ngươi chịu hủy khuất. hô mãn nhãn chung một trận nóng lên, bừng tỉnh hiểu được, chính mình cùng phụ thân chi gian mâu thuẫn là người trong nhà khó xử. Nàng nửa rũ đầu, thanh âm thấp thấp nói, ta biết. Đại ca hẳn là hiểu biết ta tính cách, sự tình đi qua liền thiên thiên nhi, ngươi an tâm đi khảo thí, chờ đã trở lại lúc sau thay ta ở cha trước lời hay, làm hắn tha thứ ta. Không cần xin lỗi. ca ca là đứng ở ngươi bên này. Có như vậy huynh trưởng, hồ mãn buồn cười cười ra tới. Tới rồi ban đêm, đi ra ngoài làm việc Nhi nhị bảo cũng đã trở lại. Hai người dùng quá cơm lúc sau, kêu lên hồ lao cha, là đi trường học thành niên ban, ra ra môn, quải cái con Nhi liền đi làm công dùng đại lâu. Cậu đàn Nhi cùng hắn mới nhậm chức cha vợ lưu thợ săn cũng ở. Trước một chút, ta không ở trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh. hô đầy mặt sắc nghiêm cẩn ngồi ở chủ vị thượng, nâng chung trà lên uống lên nước miếng, nàng sơ đồ á làm ký lục. Lưu thợ săn là trong thôn đại quản gia, tuy rằng qua tuổi nửa trăm, nhưng xử sự, sự lời nói đều đâu vào đấy. Hắn nói, lưu hàng sự tình vẫn là có, trong thôn kho hàng đã không bỏ xuống được. xưởng công nhân nhóm phần lớn đều ký lao động hợp đồng, không thiêm không muốn. Tới mấy cái nơi xa thương nhân, ngươi cùng bảo lộc không ở, ta cùng ngươi ra ra cũng không dám làm chủ. Ngươi còn ở khách điếm trở. Thôn sau xưởng cơ bản làm xong, gần nhất pha chế rượu trái cây ban ngày vận vào phủ thành. Hồ Lao Cha biên chịu tàu hút thuốc, vừa làm bổ sung. Gia Lùn trước đây cùng ta rượu trái cây sự tình, ta không lý. Mấy ngày nay hắn đến đi tìm ngươi, đem ngươi ra dưỡng đều trở về đi. Gia gia phụ là hai loại hoàn toàn không được người. Gia Lùn khôn khéo, không nguy cơ tự thân ích lợi khi nơi trốn thỏa đáng, phản chi chính là hắn kẻ thù. Gia tam trầm mặc ít lời, là cái tiêu chuẩn thợ thủ công, trong lòng trong mắt chỉ có mới lạ ngoạn ý, không yêu so đo được mất. nay đây xem ở là thông gia phần thượng, hồ gia đối gia ra nơi trốn chiếu cố, gia lùn càng sẽ không lấy chính mình đương người ngoài, mọi chuyện ai tranh cái dài ngắn. hô mãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng biên tự hỏi biên nói, tiên sinh ý, xi si măng bị lui hàng đồng thời, cũng minh chúng ta mua bán chuyển xa hơn, lui hàng không sợ. Có người chơi xấu thôi, sinh ý trong sân chỉ lui hàng tính cái gì, chỉ cần tuyên truyền lực độ đủ thấp, có rất nhiều người muốn. Nàng hung ác ngoại lầu, làm nghe này mấy người trong lòng đồng thời một túc. Nhị bảo danh nói, như thế nào cái tuyên truyền pháp nhi. hô mãn tà mị cười, có chút khinh thường nói, trước thực hành rút thăm chúng thưởng chế, chịu chúng thưởng phẩm người có dưới thường thường. Một, mua xi măng tặng gạch đỏ, chỉ cần mua xi măng liền tặng. Nhị. Chúng ta miễn phí cung cấp kiến trúc công nhân. tham Đưa dụng cụ. bốn Trung cực giải thưởng lớn, miễn phí đưa tặng sở hữu tài liệu. Thử xem xem lui hàng có hay không giảm bớt. Này! Hai mặt nhìn nhau này, hồ lao cha cùng mọi người giống nhau. Trong lòng khiếp sợ, không biết buôn bán còn có nhiều như vậy đa dạng nhì. Chưa bao giờ nghe thấy a nhưng càng nhiều vẫn là âm thầm tính toán muốn lô lã nhiều ít. Nhị bảo bay nhanh tính ra một bút chướng. Đánh cái cách khác, liền lấy ngàn cân xi si măng có thể sử dụng rất vạn khối gạch đỏ nêu ví dụ mình. Một khối gạch đỏ thăm văn, ngàn cân xi si măng chính là lỗ la rớt 30 lượng bạc, này miễn cưỡng bạn tốt kiếm. kia nếu là có người chịu chung miễn phí kia một loại, chúng ta không phải muốn mẹ chết. Hô mãn cười nói, ngốc đệ đệ, này chỉ là manh lưới. Bất luận cái gì rút thăm chúng thưởng hoạt động đều là có thể trộn lẫn thủy. Hôm nào tỷ giáo ngươi mới chiêu. Nhị bảo ngượng ngùng sờ sơ mũi, cảm thấy chính mình vẫn là quá non. Nhưng vẫn là nhịn không được phân tích nói, thế nhân phần lớn thích chiếm tiện nghi, không bằng như vậy, tiến hành rút thăm trúng thưởng người không thể lui hàng, chịu chúng, cho dù là bồi tiền, chúng ta cũng hết lòng tuân thủ lời hứa. Nếu là trong đó có thể ra vài món làm người ca tụng chuyện tốt nhi, liền càng tốt. Hô mãn lần cảm vui mừng nhìn lão đệ, cụ thể từ ngươi thao tác, viết phân hoàn chỉnh thao tác kế hoạch cho ta. Phải nhanh một chút, nhưng cái đó khó xử ta người liền ngóng trông chúng ta hàng giới nhận thua đâu. Lúc này trước khác, có quan hệ hợp đồng chuyện này, ta ở lặp lại một lần, cần thiết làm mỗi cái ký hợp đồng người, cần phải đều phải minh bạch mặt trên viết nội dung. Trận này hội nghị liên tục đến trăng lên giữa trời. Những người khác đều tan, bao gồm Hồ Lao Cha. Nhị Bảo mới đem chỉ mấy ngày nay ra ngoài điều tra tình huống đúng sự thật hội báo. Tào Thanh rất có khả năng không chết hắn âm trầm một chương khuôn mặt tuấn tú, trong lòng lo lắng ở rõ ràng bất quá. Hồ mãn lại không có nhiều ít ngoài ý muốn, nàng phiền lòng véo véo mũi, nói, đầu tiên, chuyện này không thể làm cha biết. Tiếp theo, tào mẫu bên kia nhất định phải làm người nhìn chằm chằm khẩn. Quan trọng nhất, trong nhà không thể chỉ có Lão nhược phụ nhân ở, Tào Thanh đối trong thôn tình huống quá hiểu biết. Là thời điểm đem con run tiếp đã trở lại. Đệ trình con run. Nhị bảo ánh mắt sáng lên, tưởng niệm chiếm lòng tràn đầy đầu. Hắn nóng lòng muốn thử nói, làm ta đi tiếp con Jun trở về đi, đã hơn một năm, từ rời đi kháo sơn chân sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nó. Nó hảo sao? Cười khổ lắc đầu, hồ mãn cảm thấy chính mình đặc biệt đáng giận. Thật lâu không con Jun tin tức, thế nhưng không lo lắng quá. Nàng gấp không chờ nổi quyết định nói, tiễn đi đại ca sau, ta tự mình đem nó tiếp trở về, thuận tiện đem lào thúc cũng mang về tới. Hắn đã ở núi lớn đợi đến lâu lắm. Có quan hệ lao thúc, nhị bảo thật không xác định chính mình có thể đem si tình hồ có tài mang về tới. Tuy rằng không thể đi tiếp con run trở về tràn ngập tiếp núi, ấy, nhưng tưởng tượng đến quá mấy ngày là có thể nhìn thấy nó, liền ngăn không được mừng như điên. Tiếp theo Tào thanh, ngươi lại như thế nào xác định hắn không chết? Hồ mãn đem chạy thiên đề tài kéo trở về. Nhị bảo nhữ mày nói, Tào thanh nhiều lần chạy trốn quá. Lún phía trước còn thành công quá một lần, nhưng lại bị chảo trở về, quản sự nhi đem này còn tại than đa giếng, thẳng đến khu mỏ lún, vẫn luôn ở không ai gặp qua hán. Hán từng lấy tội nhân chi thân ở trên mặt khắc tự, lại bị rót ách dược. Đây là ở rõ ràng bất quá đặc thủ, có người ở quan đế miếu gặp qua người như vậy. Quan trọng nhất chính là, có người kia quản sự nhi hảo Nam Phong, tào thanh lại lớn lên không tồi, không chừng là bị trở thành cấm luyến ẩn nấp rồi. Đồn đại rất nhiều, ta suy đoán, hắn có tám phần khả năng không chết. Thật là mạng lớn hồ mãn toát than một câu, còn không đến mức đem như vậy chuyện này thời thời khắc khắc treo ở trong lòng. Hai người thu thập đồ vật rời đi. Đi trước một bước đồ á chờ ở bên ngoài, thấy hai người ra tới, bước nhanh đón nhận đi, hướng hồ mãn trên vai bỏ thêm kiện áo choàng. Nàng quan tâm nói, hiện tại thiên lệnh, cô nương chú ý giữ ấm. Những việc này hồ mãn chưa bao giờ chú ý quá. Nàng trong lòng ấm áp, phối hợp này không lưng túi đầu, sau đó làm nhị bảo đi trước. Nàng cung đồ á vài câu nhàn thoại, ra làm công mà, ở vậy đầy ánh trăng trên đường sóng vai mà đi. Đồ á, ngươi đối chính mình về sau có cái gì ý tưởng sao? Hồ mãn tình lình xảy ra đề tài có chút đột ngột, đồ á biết nàng có chuyện đối chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này vấn đề, trong lúc nhất thời sử sốt, không biết nên như thế nào trả lời. Hồ mãn cũng không mãn dừng lại bước chân nghiêm túc mà nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào đồ á lại không nghĩ rằng người sau đột nhiên quỳ rạp xuống đất tung chính mình xiêm ý ỉa vạt áo ẩn nhận khóc lên chủ ta đồ á không biết chính mình làm sai cái gì chủ yếu đuổi đồ á đi Ha! đầy đầu dấu chấm hỏi nghi hoặc hạ hồ mãn dở khóc dở cười mạnh mẽ đem người tún lên nằm chặt đồ á đơn bạc bả vai hồ mãn không mất ôn nhu nghiêm túc nói ngươi tức là ta nhất đắc lực giúp đỡ cũng là ta muội muội quan tâm chính mình muội muội trung thân đại sự như thế nào liền thành đuổi ngươi đi nơi này là nhà ngươi ngươi muốn chạy chỗ nào đi về sau không thể lại như vậy tưởng ta đồ ái trong lòng nặng trĩu nhịn rồi lại nhịn nước mắt vẫn là theo tức tiêm cầm lưu nàng nghẹn ngào thanh âm gan từng chữ một nói ta sai rồi là ta nghĩ sai rồi nhưng là chủ ta không nghĩ rời đi ngươi đồng lước cũng không nghĩ Nguyện ý đồng lứa làm ngài nhất đắc lực trợ thủ. Câu ngài, đừng làm cho ta đi. Không hiểu đồ á người, vô pháp lý giải nàng sợ hãi mất đi cảm xúc. Nàng từng là bị vứt bỏ người, tao qua thế gian nhất tàn nhẫn cực khổ tra tấn, cũng là đạt được trọng sinh người. Hồ lòng tràn đầy đau ôm cái này tuổi trẻ nữ hài nhi, mới phát giác đồ á toàn bộ đều đang run rẩy. Hối hận hướng nàng xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ để ra. Lần đầu thử ở lời nói còn không có giải thích bạch khi liền chấm dứt, hồ mãn buồn rầu đồng thời, cũng xác thật không dám nhắc lại. Một hồi mưa thu một hồi hàn, ban đêm một hồi mưa to tới không hề dự triệu, nhưng làm người hàn không phải mưa thu, mà là một kiện bảo mổ quật mộ sự. Hồ đầy người áo tơi, xối mật mật mưa phùn, mang theo đầy người túc sát tiến đến. Nàng ở bị đào khai hố biên sướng sướng, chỉ thấy hố nội quan tài bản bị phiết ở một bên, bên trong chôn cùng khí cụ đều ở. cô đơn thiếu kia cổ thi thể, Tào linh nhi thi thể. Quan trọng nhất chính là, phu cận thôn ở sớm một bước đi vào nơi này, không biết từ cái kia trong miệng truyền ra nháo quỷ sự kiện, cái gì tạo ra mấy người bị ngược mà chết, bọn họ là trở về báo thù. trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, lời đồn đãi điên truyền. Mà người sáng suốt vừa thấy liền biết, những cái đó cái gọi là lời đồn đãi, căn bản chính là ở trần trụi bôi đen hồ mãn, Nhưng mà một hồi mưa to đem sở hữu dấu vết đều tiêu diệt. Hồ mãn sừng sững hồi lâu, trong lòng nhận định nơi này cùng tào thanh thoát không được quan hệ, cũng càng thêm nhận định hắn mạng lớn không chết, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền tới rồi như vậy một cái trọng quyền. Phải biết rằng, đại ca liền phải đi khảo thí, một chút mặt trái ảnh hưởng đều là ở phá hư hắn thật vất vả tích góp thanh danh. Đây là hồ mãn tuyệt đối không cho phép. Nàng hơi hơi ếch thanh âm này nói. khiến người thẩm vấn tạo ra bà. Phạm vi mười dặm đều làm người đi cha, lớn như vậy động tĩnh, ta không tin không ai biết. Giao cho ta. Kinh chập từ sau lưng một tay nắm lấy nàng bả vai, xem nàng ẩn nhận tức giận, biết là cấp ở trong lòng. Chuyện này không riêng gì ảnh hưởng lớn bảo, mà là liên lụy cực quảng. Hồ Xuyên đứng mũi chịu xào, thật vất vả cha con hai cứng đờ quan hệ có điều hòa hoãn, cái này toàn hóa thành hư hảo. Thả. Hiện tại sinh ý làm được như vậy đại, thanh danh là cỡ nào quan trọng. Kinh chập nóng lòng, thầm hận chính mình năng lực hơi. hô mãn có thể cảm nhận được kinh chập quan tâm, nàng rũ xuống mi mắt, chịu đựng sở hữu tức giận, bình tĩnh nói, ngươi trước giúp ta đem đại ca đưa về phủ thành, hai ngày sau chính là khảo thí ngày, nơi này chuyện này cần thiết gạt hắn. Còn có cha, giống nhau gạt, ít nhất muốn ở sự tình cha ra manh mối phía trước, không cần cấp. Nghe ta kinh chập đem đưa lưng về phía chính mình người chuyển thành mặt đối mặt tư thế, hơi hơi cong lưng, nhìn chăm chú vào mất đi ngày xưa bình tĩnh người. Hắn dùng mị hoặc nhân tâm bình tĩnh thanh tuyến nói, tùy tiện đem đại ca tiến đi hắn khẳng định hoài nghi, không bằng nương trời mưa lấy cớ đem định tốt hành trình trước tiên, sau đó ngươi cùng nhị ca cùng ta, ở bên nhau đem người tiễn đi. Ta cũng hảo có thời gian điều động nhân thủ, trong thôn những người đó tại đây phương diện hơi kém. hô mãn đỡ đỡ kết vết xẻo cũng không quên đau miệng vết thương trong đầu đều là ngày ấy phụ thân nổi điên bộ dáng tới gần đại bảo khảo thí nàng trợt liền cùng hoảng liên hệ đến năm đó nhị bảo khảo thí đêm trước bị thiếu chút nữa phế đi tay chuyện này là thật sự cấp hồ đồ lúc này nghe kinh trập nói nàng bình tĩnh lại gật đầu đồng ý hắn đề nghị bình tĩnh phân tích nói từ tào thanh sở đợi đến than đá diêu lại đến hết thể cùng hắn có quan hệ người sự Đều phải một chút một chút cha Hắn khẳng định có giúp đỡ Nếu bằng không chỉ bằng mượn tảo Thành một cái nửa tàn người Còn làm không ra chuyện gì Kinh chập trầm trọng gật đầu Ta biết, lập tức liền tìm người cha Người đi về trước, nơi này giao cho ta ngươi yên tâm Hồ mãn lắc đầu Làm người đem phần mộ khôi phục thành nguyên dạng Bên kia thẩm vấn tảo mẫu tô văn Cũng đã trở lại Hắn xác mặt khó coi lắc đầu Cái gì hữu dụng tin tức cũng không được đến Không cần tăng số người nhân thủ, còn làm tàu bà lưu tại nơi này. Hồ mãn dừng một chút, nói tiếp, đem tàu thanh không chết tin tức cũng truyền bá đi ra ngoài, có thể đem lời đồn đãi lấp kín một chút là một chút. Tô văn ngầm hiểu, ma lưu công đạo thuộc hạ đi thêm mắm thêm muối bôi đen tàu thanh. Hồ mãn còn lại là cùng kinh chập trở về hồ gia thôn. Dọc theo đường đi gặp được người quen đều đang hỏi nháo quỷ sự kiện, lúc này liền bày ra nhân phẩm. Bọn họ truy vấn phần lớn là đào mổ quật mộ việc kẻ cắp. Đương nhiên cũng có người đó là nháo quỷ, Hồ Mãn sẽ gặp báo ứng. Hồ Mãn không sợ người khác cái gì ở khó nghe cũng nghe quá, nhưng cố tình đại bảo sắp đi thi là lúc, nàng không mê tín, nhưng không chịu được nổi tổng bị người ở sau lưng hổ ra muốn xui xẻo. Không có gì so đại bảo tiền đồ quan trọng. Thì, người tin tưởng ta sao? Kinh chập đột nhiên giữ chặt đi nhanh Hồ Mãn, Ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Ta tự nhiên là tin ngươi hồ mãn không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Mày nữ chặt này, ý bảo hắn có chuyện liền. Kinh chập nâng giơ tay, rất muốn giúp nàng đem linh ở bên nhau mi vớt phẳng. Nhưng cũng chỉ là ngắm lại. Hắn nghiêm mặt nói, 10 ngày, 10 ngày trong vòng ta nhất định đem tảo thanh trảo ra tới. Ngươi không cần lo lắng, một cái phế nhân còn không xứng ngươi lo lắng, tỷ tỉ chỉ lo chờ ta 10 ngày. hảo sao ai thở dài hồ mãn chụp kinh chập cánh tay ngắm nhìn ra phương hướng nàng nói ta không phải sợ tào thanh mà là phiền lòng những cái đó đồn đái vớ vẩn quá ảnh hưởng tâm tình hơn nữa ta tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện kinh chập vẫn là lần đầu ở trên mặt nàng nhìn đến như vậy rõ ràng bất an kinh chập méo nắm tay không biết nên như thế nào an ủi vội vang nói tỉ vì cái gì sẽ có bất hảo dự cảm là mười ngày lâu lắm sao kia năm ngày, năm ngày ta cũng có thể làm được. Xem hắn như thế cấp bách, hồ tiểu mãn kệ nói chuyện rắc cười cười, ta nói rồi, tin tưởng ngươi, mười ngày sau đem tảo thanh giao cho ta. Kinh chập trịnh trọng gật đầu, nhìn phía phía trước nhắc nhở tiểu mãn, nhị bảo tới. Vừa dứt lời, nhị bảo liền chạy đến trước mặt. Hắn đầy mặt cấp sắc, hơi hơi cong eo thở hồng hộc nói, thế nào, biết là ai dở trò quỷ sao. Đáng chết, cố tình ở ngay lúc này. Phân đại ca tâm nhưng như thế nào cho phải. Còn có cha. Đừng lo lắng hồ tiểu mãn đem nhị bảo trên vai tóc dài văn lên, trước sau như một tự tin tràn đầy nói, ít như vậy việc nhỏ, còn làm khó không được tỷ tỷ ngươi. Cũng đừng sợ đại ca biết, hắn tuy muốn khảo thí nhưng cũng không phải giấy, như vậy điểm tử việc nhỏ, không coi là cái gì. Không thể nề hà thở dài, nhị bảo gật đầu, biên hướng ra đi biên dò hỏi chi tiết. hồ lao cha cũng ở trước tiên đã biết việc này hắn mặt ủ mày cho đối tào ra cảm giác được thua thiệt rốt cuộc tào ra rơi xuống cửa nát nhà tan này một bước hồ xuyên tử là nguyên nhân gây ra chỉ cực lực đem trong nhà những người khác giấu giếm kín không kẽ hở lại nhiều hắn hữu tâm vô lực xám xịt bồ câu đưa tin chiều bắc bay đi kinh chập thật lâu nhìn chân trời xuất thần hắn trong đầu đã sinh ra ý tưởng chỉ còn chờ thủ hạ người chạy tới Ấn ấn đã kết vảy miệng vết thương Hắn cảm thấy cần thiết lưu tại trong nhà đãi một đoạn thời gian Đến nỗi quân doanh Thủ hạ mang binh đã chết hơn phân nửa nhi Dư lại người Đều đang chờ chính mình đi Còn có những cái đó ước gì hắn chết người Bất quá không đội Tổng muốn trong nhà yên ổn hắn mới có thể yên tâm đi Sắc trời một chút ám đi xuống Kinh chập rời đi ban công vị trí Đi xuống lầu đi vào đại bảo phòng Tiểu mãn cùng nhị bảo đều ở Cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, cười thành một đoàn. Kinh chập không nghĩ bị phá hư cố tình xây dựng không khí, hơi hơi kiểu khỏe miệng đi vào. Đại bảo ở vô tri vô giác chung ở nhà đợi cho buổi chiều, ở nhà người cùng các hương thân chờ đợi dưới ánh mắt trước tiên rời đi. Lúc này còn tại hạ tinh tế mưa nhỏ, hồ tiểu mãn cùng bọn đệ đệ một đường hoan thanh tiếu ngự đem đại bảo đưa vào thành. Khảo thí địa điểm liền bố trí ở phủ nha hồ tiểu mãn nghĩ nghĩ, vẫn là tìm được chỉnh phóng. một là hội báo rượu trái cây xưởng tiến triển nhị là làm trịnh phóng hỗ trợ ở phủ thành trong tối ngoài sáng tra tìm tào thanh rơi xuống đồng thời còn phải đến một cái tin tức tốt chính phóng thượng thư ở phủ thành nhậm chức một năm đoái công chuộc tội sổ con thành đến nôi khấu một năm tiền lương kia còn tính cái rắm này đây trịnh phóng đối hồ tiểu mãn là lại ái lại hận nào còn có không đáp ứng tìm người đạo lý đi phía trước Tô văn dẫn người lưu tại phủ thành giúp này đại bảo sửa sang lại việc vặt. Hô tiểu mãn bọn họ không nhiều làm dừng lại, cùng ngày liền phản hồi trong thôn. Ngay kế, kinh chập thủ hạ người tới. Bọn họ là một đám mười mấy đầy người sát khí hán tử, hồi lâu không thấy Nam Hà cũng ở. Biên quan thành tin tức cũng từ bọn họ mang về tới, bởi vì kinh chập thiêu mọi dợ nhóm một nửa nhi lương thảo, lại giết lãnh xoái, cấp trận này vô pháp kéo dài chiến tranh họa thượng dấu chấm câu. Sở đại tướng quân cũng đã tiếp thu mọi dợ đầu hàng thư, đưa bọn họ chạy về nơi khổ hẳn, tin tưởng sẽ thái bình một thời gian. hô tiểu mạng nhất quan tâm chính là biên quan mậu dịch khi nào đại quy mô khôi phục, nàng rượu trái cây sinh ý đánh đến chính là cơm hộp chú ý, bằng không kia hứa hẹn đi ra ngoài một năm 20 vạn tiền thuế chức cần phải ném đá trên sông. Cô nương là không biết Nam Hà cười nói, những cái đó cầu muốn biên quan làm buồn bán lộ dẫn người mau đem quân doanh đều giấm bình. Làm quan cầu mới nhóm ăn đủ rồi chỗ tốt thực mau liền đem biên quan đại môn rộng mở, nên bốn phương tám hướng lai like khách, đường sông bên kia cũng thả lỏng, tin tưởng không dùng được bao lâu này bách Việt lại có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng nay phiến đại lục bình nguyên thượng, đại chu chiếm địa quảng quốc lực cường, xem như đầu một cái, cường đại trong đó một cái nơi phát ra chính là duy trì làm buôn bán, tuy vẫn là sĩ si nông công thường, nhưng thương nhân cũng không thấp hèn, cùng mặt khác quốc bù đắp nhau. Thương đội phiêu dương quá hải đi qua phiên ngoại. Hô tiểu mãn trong lòng cuối cùng thấy điểm ánh mặt trời, cùng Nam Hà tự một lát cũ, liền đem cha tìm tảo thành chuyện này quyền quyền giao cho kinh chậm, nàng đến đi bận việc rượu trái cây việc. Trong quân doanh Nam Hà vừa mở miệng, đã bị hắn giơ tay đánh gãy. Hô tiểu mãn nếu là không đi nói, nhất định kinh ngạc với lúc này lộ ra uy nghi chi khí kinh chậm. Hắn mặt vô biểu tình đem nâng lên tay đặt ở trên đùi, eo định đến thẳng tắp. ánh mắt bình tĩnh ở mấy người trên mặt bà qua nói quân doanh chuyện này không đội nên là chúng ta ai cũng đoạt không đi trước đem những cái đó chôn chôn tranh tranh trộm sắc tặc tìm ra cho các ngươi năm ngày thời gian mấy người hai mặt nhìn nhau đồng thời động tác đồng dạng đứng dậy đối với kinh trợp ông quyền trong miệng kêu linh mệnh mười mấy người thực mau hành động lên bọn họ chia làm hai bát một bát cha thi thể một bát cha tảo thành quá vãng Tuy rằng đêm đó rơi xuống mưa to, tưới diệt rất nhiều dấu vết, nhưng chỉ dùng một ngày liền tìm được dấu vết để lại, tìm khoảng cách chôn thi mà không xa khe núi lưu lại dấu vết, kinh chập mang theo người thực mau tìm được một khu nhà khoảng cách phủ thành rất gần Nghĩa Trang. Tào Linh Nhi thi thể như là bị vứt bỏ giống nhau, cũng không có vùi lấp, mà trộm nàng người cũng không thấy tung tích. Kinh chập nửa ngồi xổm này, lật xem sớm đã tắt đống lửa, ngẩng đầu liền thấy hành lang và tao phóng này đông đảo quan tài. trừ bỏ này đó quan tài cùng không biết tên tử thi ngoại một người đều không có này không phải là cái gì trùng hợp hắn đem giấu mối hoa lợi ánh mắt nhìn về phía chính mình mang đến mười người thanh âm nặng nề các ngươi chung là ai tiết lộ hành tung mười người trong lòng đồng thời cả kinh cho nhau quan khán lại đồng thời lắc đầu tỏ lòng trung thành kinh chập dơ tay ngăn lại trụ bọn họ mặt mày âm trầm. nam hà tố có nhanh trí hắn ngồi xổm kinh chập bên người phân tích nói chúng ta chân thành không thể nghi ngờ có thể hay không là này đó kẻ cắp ở đường mà chôn nhang tuyến con đường từng đi qua thượng cái kia trà lều người liền hỏi đông hỏi tây cái không để yên trong thành cũng ở bốn phía cha tìm tào thanh rơi xuống có lẽ bọn họ đã sớm trốn chạy đã sớm trốn chạy sẽ không đem thi thể ném xuống kinh chập chụp đánh này trên tay cho bùi đứng lên tả hữu nhìn hạ hỏi nam hà đây là đệ mấy thiên ngày hôm sau kinh chập trên mặt càng khó xem Lạnh lùng nói, còn có ba ngày, hiện tại còn không có sở đến những người đó thân phận, năm ngày trong vòng như thế nào đem người tìm ra. Hắn tuy không quá ôn nhu, quá lãnh nạnh, nhưng đối người một nhà rất ít phát hỏa. Mà sự tình càng tra càng cảm thấy không đơn giản, Tào Thanh có không ít người hỗ trợ, hắn có mang đại hận, ai biết lần sau sẽ làm chút cái gì, là cái ngủ đông ở nơi tối tăm tùy thời sẽ cắn người gián độc, không tìm ra tới trong lòng khó an. Nam Hà cũng cùng ngày suốt ruột, kinh chập ngươi yên tâm, chuyện này ôm ở lao huynh trên người, ta đây liền là đi tìm nơi này trông coi người. Cha liều người nọ cũng mời đến hỏi một chút, là, mặt khác mấy người đi quanh thân thăm hỏi. Kết quả cuối cùng là chỉ biết nơi này trông coi thi thể chính là cái người thiếu niên, thiếu niên ngày thường liền ở nơi này, xem tình hình là chạy, ai sẽ cùng xem thi thể giao tiếp. Không may mắn. Này đây quanh thân người liền cái danh nhi cũng không biết, chỉ hiểu được thường thường liền có giúp ăn mày tụ tập tại đây. Cái kia trà lều người thuần túy là cái lá miệng. manh mối lại nhiều mấy cái, kinh chập dẫn người đi nhà môn cha tìm xem thi người thân phận, Nam Hà đi cha ra hiện tại nơi này ăn mày. Người nọ trước kia đi theo một cái lao nhân, nói là cha hắn, nhưng ta xem không giống, lớn lên không giống. Quan phủ trung tiểu sử vào đầu, tiếp theo hồi ước nói. Kêu kêu cổ phong tiểu tử vừa thấy chính là cái nham hiểm loạn ý nhi, còn biết chữ, ta đã thấy hắn kiên thi, cùng khiêng lợn chết không khác nhau, hắn là phạm vào chuyện gì. Cổ phong tên này không thể nghi ngờ là xa lạ. Kinh chập móc ra nửa rác bạc đặt lên bàn, làm tiểu sử nói cổ phong bộ dáng Tiểu sử thuần thục đem bạc nhét vào trong tay háo, tiếp theo cười ha hả nói, ngươi này người trẻ tuổi có tiền đồ. kia cổ phong a không gì đặc biệt. nhưng chỉ cần vừa thấy ngươi liền quên không được hắn có sợi tàn nhẫn kính nhi lớn lên bình thường thực hắc vóc dáng cao gầy từ quan phủ cửa nhỏ nhi ra tới kinh chập xoay người lên ngựa ở trên phố thượng chậm rãi đi tới hắn tưởng cổ phong không giống nói đơn giản như vậy là cái phố phường tiểu nhân vật quái gì, nhận thức rất nhiều tam giáo cửu lưu thấy rõ lực cường thân phận còn chờ khảo sát nhưng cổ phong người như vậy như thế nào sẽ nhận thức tào thanh Phải biết rằng, toàn bộ hồ ra thôn đi ra núi lớn cũng không hai năm thời gian. Hắn đối Tào Thanh cũng có điều hiểu biết, đó là cái trên người trong lòng đều có khắc cao ngạo thanh cao người, phố phường Lưu Manh khinh thường cùng hắn giao tiếp, hơn nữa Tào Thanh một cái khẩu không nói, gân tay đứt đoạn phế nhân, cũng sẽ không có bó lớn tiền. Kia chỉ có một loại kết quả, Tào Thanh cùng cổ phong là quen biết cũ, hơn nữa có đồng dạng mục đích. Kinh chập ngẩng đầu nhìn phía lửa đỏ thái dương. Cảm nhận được một cổ đến từ địch nhân hận ý. Hắn không có làm chính mình nhiều trí hoãn, khoái mã cùng Nam Hà hội hợp. May mắn chi thần tựa hồ vứt bỏ một ít người, năm ngày thời gian đã đến, Kinh Chập cũng không tìm được tạo thành cùng thân phận thành mê cổ phong liên quan kia bọn cha rất đế nhi ăn mày, đặc cùng nhau biến mất ở nặc đại phủ thành trung. Vì thế, Kinh Chập lần đầu tiên mở miệng cầu sở thức tha hỗ trợ, kết quả chính là còn không có kết quả. Đại bảo cũng đã sớm khảo xong rồi thí, nghỉ lưu tại trong nhà. Liên tiếp lại tra xét ba ngày, kinh chập vẫn là không có thu hoạch, giàu gì không vui. Hôm nay, hố tiểu mãn ngăn lại muốn ra cửa người. Là chúng ta đắc tội người quá nhiều, không tội mà tra xét, một ngày nào đó bọn họ sẽ chính mình toát ra tới. Kinh chập nhìn về phía ngoài cửa chờ hắn các vinh đệ, minh bạch những người này không thể rời đi quân doanh lâu lắm. Chính là nỗ lực nhiều như vậy thiên chỉ tìm được mấy cái biến mất người, có thể nào cam tâm. thì hắn khó chịu nhìn hồ tiểu mãn, không tìm được những người đó ta cuộc sống hàng ngày kho an, làm ta ở ở lâu chút thời gian, làm điểm cái gì, giúp giúp ngươi. Nay không thể nào xuống tay thất bại đối kinh chập tới nói là tâm bệnh, hồ tiểu mãn hiểu rõ gật gật đầu, cũng không hy vọng hắn mang theo lo lắng hồi doanh. Vậy ở lưu chút thời gian, giúp ta huấn luyện một chút hộ vệ trong đội người. có thời gian liền nhiều hướng sở thức tha chạy đi đâu. Kinh Chập cho rằng nàng vẫn là lo lắng tạo thành đám người sự, cho nên làm hắn hướng sở thức tha chạy đi đâu cha tìm manh mối. Kinh Chập làm theo, làm nam hạ bọn họ về doanh sau, dùng dưỡng thương lấy cơ tiếp theo đại ở trong nhà, hắn sở hữu thời gian đều dùng ở huấn luyện hộ vệ đội cùng hướng phủ thành tìm kiếm sở thức tha thượng. Trong lúc sở thức tha tận tâm tận lực, cơ hồ đem chính mình nhân thủ đều cho Kinh Chập dùng. Hai người ở chung thời gian nhiều lên, nhưng bởi vì muốn tránh đi sở đại tướng quân người, hắn làm làm nhiều chính là bồi sở thức tha. Tốt như vậy cơ hội, sở thức tha tự nhiên sẽ không bỏ qua, mỗi ngày đều đã treo đùa kinh chập làm nhiệm vụ của mình. Đi, hôm nay đi phóng ngựa, trở về trên đường đi mang người thấy cá nhân. Kinh chập không gì lạc thú nói, người nào. Mấy ngày qua không hiếm thấy người, cùng tâm tâm niệm niệm sự tình có quan hệ, không quan hệ, thấy một đống. Nhưng mỗi lần đều có thu hoạch, tỉ như, Tào Thanh là bị người phù hộ ở, cụ thể là người nào sở thức tha lại không chịu nói cho hắn. Sở thức tha đôi tay bối sao ở sau người, xoay vài cái thân mình hấp dẫn đối phương ánh mắt, sau đó cười nói, ta hôm nay váy áo đẹp sao? Cùng hôm qua có cái gì bất đồng? Lại tới nữa, hắn chửi thầm này, đỡ chán, rũ mắt, ai thán, bị cha tấn đến bộ dáng biểu hiện rành mạch. sau đó ngồi thẳng thân mình nghiêm túc xem tiểu tiểu mỹ nhân nhi niệm lời kịch dường như nghiêm trang nói đẹp ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem hôm nay váy nếp gấp nhi nhiều màu tím nhạc cùng ngày hôm qua không giống nhau ha ha sở thức tha chắc quá mức đi sang sảng cười cười đủ rồi hơ khép miệng mặt mang phấn hồng nhìn kinh chậm, ngươi mỗi ngày nói đều giống nhau ta đều nghe nhị lần sau có thể thử khen người trại nuôi ngựa ở ra khỏi thành vị trí Kinh chập tuy rằng quan tâm muốn đi gặp người nào, nhưng đến nơi đến trốn, bồi sở thức tha phi ngựa. Sở thức tha ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra nhóm người này chạy xa bóng người, không gì biểu tình nói chuyện, ngươi tỏ mò này nhóm người thân phận sao. Kinh chập cũng không quan tâm cùng hắn không quan hệ người, lúc này theo nàng ánh mắt xem qua đi, như thế nói, này đó là người nào. La ta thứ các vinh đệ. Sở thức tha trên mặt lạnh lùng, phảng phất đang nói cùng nàng không quan hệ sự tình. Ta mẹ đẻ ly thế nhiều năm, phụ thân lại như cũ không có đem trong phủ quản sự nữ nhân phụ chính, ngươi biết là vì cái gì sao? Đại gia tộc trung xấu xa sự kinh chập lại như thế nào hiểu? hắn thành thật lắc đầu. Sở thức tha lo chính mình nói, bởi vì ta mẹ đẻ địa vị cũng đủ cao, cũng bởi vì nữ nhân kia không sinh nhi tử. Trên mặt nàng lạnh lẽo hòa hoán một chút, xoay đầu đi xem kinh chập, ngươi từ nhỏ liền cùng cha mẹ gia tộc thất lạc, có lẽ là chuyện tốt. Như thế nào đống nhiên nói lên cái này? Vô duyên vô cớ nhắc tới thân thế vấn đề, kinh chập thực rõ ràng cảm giác được cái gì, hơi hơi cau mày xem nàng. Sở thức tha chua suốt người, ngược lại nhìn về phía nơi khác, không chịu ai ước thúc, không ai đối với ngươi khoa tay múa chân, muốn làm cái gì toàn bằng tâm ý, này không phải thực hảo sao? Nghe vậy, kinh chập hiểu được, đây là nàng đối phiền lòng sự cảm xúc. Hàn tùy ý chấn an nói mỗi người có lẽ đều sẽ có như vậy giai đoạn, Chờ thêm dăm ba năm, này liền đều không tính cái gì. gác qua mặt khác vô cha mẹ người trên người, có lẽ sẽ cảm khái một chút sở thước tha đang ở phúc chúng không biết phúc, nhưng kinh chập sẽ không. Hắn có ra, có vướng bận, có dứt bỏ không xong tình nghĩa, cũng đối mẫn cảm tâm tư không cảm mạo, tùy y an ủi sở thước tha vài câu hắn liền tránh ra. Nếu ngày nào đó hắn có thể quan tâm săn sóc hỏi nhiều một câu, kia nhất định là nằm mơ. Sở thước tha nhìn hắn đi xa bóng dáng, Âm thầm chửi thầm. Đại tiểu thư bước nhanh mà đến nha hoàn đối với lập tức người thật sâu một phút, sạch sẽ lưu loát cung kính nói, ngài tìm người tới. Sở thức tha hợp lại bên thai tóc mái đi xem ở chỗ con ngựa thân thiết nói chuyện với nhau kinh chậm, thanh âm nhàn nhạt nói, cấp người tới an bài cơm canh, cơm trưa sau tái kiến. Hôm nay, sơ mấy? Suy nghĩ một chút, nha hoàn nói, hôm nay vừa lúc là 25, đại tiểu thư chính là có chuyện gì? Ngày mai là phu nhân ngày rỗ. Nô tì đáng chết, chuyện lớn như vậy đều quên mất. Nha hoàn hoảng sợ quỷ trên mặt đất. sở thức tha trong mắt quang ám ám, không trách người, rốt cuộc đã chết nhiều năm như vậy, còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ đâu. Chuẩn bị ngựa xe, buổi chiều tế bái phu nhân. Là trại nuôi ngựa ngựa phần lớn là ở trên chiến trường đảo Thải Xuân dưới, kinh chập tựa như một cái đủ tư cách mã phu giống nhau vì chúng nó kiểm tra thân thể. một đám ngày thường cao lãnh cương cường con ngựa giống như là gặp được thân nhân vây quanh hắn đảo quanh kinh chập kia một chương lúc nào cũng lanh khóc trên mặt dính lên ngựa nhi đầy mặt nước miếng cười đến ấu trí lại thỏa mãn cơm trưa thời gian đều là ngồi ở trên cỏ cùng mã cộng độ sở thức tha ngồi ở cách đó không xa trong đỉnh, chỉ cần nhìn hắn thời điểm khoe miệng đều ở giơ lên năm tháng tính hảo hắn liền như vậy mang theo vẻ mặt ý cười đi tới đem trong tay hộp đồ ăn đưa tới nha hoàn trong tay Tự nhiên mà vậy ở một bên ngồi xuống nói, có một con ngựa mẹ hoài nhai con, sinh hạ tới tiểu mã có thể hay không tặng cho ta. Phải không? Sở thức tha ánh mắt sáng lên, chiều mã đàn nhìn nhìn, là nào thất ngựa mẹ? Kinh chập ngón tay chỉ qua đi, màu đen mang lấm tấm kia chỉ. Sở thức tha lập tức làm hạ nhân đem kia con ngựa đặc thù chiếu cô lên, nàng phủng mặt cười nói, ngươi là muốn chính mình dưỡng, vẫn là tặng người. Là muốn tặng cho nhà ta đại ca kinh chập giải thích nói, đại ca muốn học quân tử lục nghệ trung cưới ngựa bán cung, tiểu mãn vẫn luôn nói phải vì hắn tìm thất dịu ngon mã, nhưng là đều không có thích hợp. Vừa rồi vừa lúc phát hiện có một con ngựa mẹ hoài nhãi con, liền tưởng lấy về đi dưỡng, tỉ tỉ nhất sẽ huấn luyện động vật. Như vậy a tiểu mã trăng tròn lúc sau ta sẽ làm bọn họ đưa qua đi. Sở thức tha khẽ mỉm cười dịch du nói, quả nhiên là người một nhà. như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng để ở trong lòng về sau xử cá nhân tới nói một tiếng là được bọn họ cái loại này bên đường có tổ chức lưu manh cơ hồ sau lưng đều có người cổ phong cái này tên tuổi tại hạ thật đúng là không có nghe nói qua cố ý làm thủ hạ huynh đệ đi tìm hỏi thăm tới tin tức nói cổ phong là bách việt người ba năm trước đây nhận cái lao nhân làm cha nuôi liền vẫn luôn ngốc tại nghĩa trang xem thi thể cụ thể thân phận còn ở làm người cha hắn thuộc hạ kia giúp tên côn đồ là này ba năm nội một chút một chút tụ tập quá khứ, không có gì đại tiền đồ. Phủ thanh nội tam giáo cửu lưu chi chủ lão hạ, thao thao bất tuyệt đem chính mình được đến tin tức nói cho đối diện hai người nghe. Kinh chập ở những mày cơ sở thượng càng thêm những mày, nói điểm chúng ta không biết. Lão hạ cặp kia vẫn đục đôi mắt đem ghế trên hai người xem xét liếc mắt một cái, nói tiếp, nhị vị khả năng không biết. Làm chúng ta này một hàng kiêng kỵ nhất chính là tham hỏi kim chủ thân phận, sau lưng người càng là có uy tín danh dự càng khó tra, cổ phong phụng nhân ra bắt cơm, không có khả năng dễ dàng nói ra sau lưng người. Bất quá tại hạ bến tàu các huynh đệ nhưng thật ra hỏi tham gia tới một chút tin tức, nói là gặp qua cổ phong mang theo mười mấy người đi thuyền rời đi phủ thành. Có biết đi đâu vậy? Cười ai thuyền? Kinh chập trầm giọng truy vấn. Sở thức tha đạm thanh go nói. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong nói, ngươi cũng không cần ở phủ thành này địa bàn nhi lan lộn. Gia đình giàu có không có phương tiện ra mặt giải quyết sự tình đều sẽ thỉnh địa phương thượng tên côn đồ, này lão hạ, cũng vì sở ra làm qua như vậy một hai kiện việc nhỏ nhi. Nghe vậy, lão hạ mồ hôi lạnh soát soát đi xuống rớt, hán từ băng ghế thượng lưu xuống dưới, vội vàng nói, đại tiểu thư cần phải yên tâm, tại hạ đã làm người hỏi kia nhà đỏ, người ở hồ châu hạ thuyền. Biết ở địa phương nào liền hảo tìm. Ta tự mình đi. Kinh chập từ ghế trên đứng lên, gấp không thể chờ tâm tình nhìn không sót gì. Lớn như vậy lực độ cha tìm dưới còn làm người ở mỹ mắt phía dưới trốn, kinh chập là bị chọc giận. Sở thức tha minh bạch điểm này, xua xua tay ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ngược lại nhìn về phía lao hạ nói, biết ngươi có chút năng lực, chuyện này liền giao cho ngươi tự mình đi làm. Trong khoảng thời gian ngắn cần phải đem Hồ Châu người nào rơi xuống điều tra ra. Lao hạ ôm quyền xưng là, lui xuống đi lúc sau liền rời đi trại nuôi ngựa, dẫn người tự mình hướng Hồ Châu đi. Đem sở hữu hạ nhân đều thiếu đi xuống lúc sau, sở thức tha rời đi chủ tọa, ngồi ở kinh chập bên cạnh. Ta biết chuyện này sau lưng có đẩy tay liên lụy so quảng, ngươi nóng nội. Nhưng là Hồ Châu như vậy đại cũng không phải nói tìm là có thể tìm được, dấu vết để lại hành tung làm thuộc hạ đi tìm. có tin tức ngươi lại ra mặt không mượn. Nói rất có đạo lý, nhưng này cũng không thể giảm bất kinh chập trong lòng nóng này. Phủ thanh lớn nhất thế lực đều đang tìm kiếm tào thanh, tuần phủ phái ra đi quan phủ người, sở thức tha thủ hạ người đều ở tìm. Bên ngoài thượng, ngầm thế lực đồng thời hành động, phủ thanh người đều cho rằng đã xảy ra cái gì kinh thiên đại sự. Nhưng 10 ngày, còn không có đem người bắt được, thuyết minh những người đó không đơn giản. Những người đó sau lưng thế lực cùng sở ra cùng quan phủ không phân cao thấp, muốn cấp hồ ra, cấp hồ ra thôn sau lưng tới một đau, quá dễ dàng. Kinh chập trong lòng cũng minh bạch, cấp là cấp không tới. Nếu lại ở chỗ này vô dụng, ta trở về chờ Kinh chập đứng dậy muốn cáo từ rời đi. Đứng đi một con tinh tế trắng non tay kéo ở hắn góc áo sở thức tha nhìn hắn nghi hoặc khuôn mặt, hồi tưởng một chút chính mình lời nói, cũng không có cái gì đem người chọc tức giận ngôn ngữ. Nàng chậm rãi buông lòng tay, đứng dậy cùng kinh chập mặt đối mặt, đoan trang tú mị trên mặt lộ ra một kia bi thường, chậm rãi nói, ngày mai là ta mẫu thân ngày rỗ, ta tưởng ngươi cùng đi ta cùng đi tế bái, tốt không? Kinh chập trần chờ một lát, gật gật đầu đáp ứng rồi. đồng chí khảo xong thí, lúc sau hôm nay mới về nhà, cũng không biết khảo thế nào. Tế bái địa điểm ở địa phương nào? Kinh chập tưởng đi về trước. Sở thức tha trong lòng có nói không nên lợi mất mát. nàng rũ xuống mặt mày cười cười nói dù sao cũng không phải cái gì đại sự ngươi trở về đi ta không phải ý tứ này kinh chập tún một chút nàng cánh tay đem người ngăn cản sau liền vội vàng buông ra hắn dùng thâm thúy đôi mắt nhìn đối phương vì chính mình làm giải thích tự nhiên là người chết vì đại huống hồ ngươi lại giúp ta nhiều như vậy vội ta lý phải là đi tế bái gia mẫu ta trước khiến người đi trong thôn truyền tin ngươi an bài người khởi hành đi mặc kệ vì ngươi làm nhiều ít ngươi vẫn là quên không được cái kia ra sở thức tha trong lòng dấm bình đánh nghiêng nàng cúi đầu chịu đựng trong lòng khó chịu nhắc nhở nói nhà ta phần mộ tổ tiên ở sân thượng trên núi một đi một về muốn hai ba thiên lộ trình ta đã biết kinh chập tìm một vòng làm đi theo chính mình cùng đi tiểu binh hồi thôn đem chính mình hành tung nói cho người nhà nghe làm cho bọn họ yên tâm buổi chiều, liền cùng sở thức tha cùng nhau hướng sân thượng sơn phương hướng đi Dọc theo đường đi ngựa xe sóc nảy đến sân thượng sơn, thiên đều đã đen. Sở ra phần mộ tổ tiên tại đây, trên sườn núi liền kiến có khách viện, nội bộ nha hoàn người hầu đầy đủ mọi thứ, liền dừng chân ở to lớn trong viện. Ngay kế sáng sớm, kinh chập mở mắt ra liền thấy ngoài cửa sổ thiên còn ám, dịu rít điều tiếng kêu cũng đã vang lên. Hắn xoay người từ trên giường lên, đi chân trần đi qua đi đẩy ra cửa sổ. Đập vào mắt chính là một cây cao lớn cây ngô đồng. có thể là hắn động tĩnh quá lớn, chuyển đến phành phạch phành phạch cánh chấn động thanh. Dương mắt nhìn lên, kinh chập nhịn không được ánh mắt sáng lên, ngoài cửa sổ lại là một mảnh rừng cây nhỏ, ở sáng sớm nắng sớm hạ tĩnh sâu kín. Kinh chập thâm hô một hơi, cảm giác thật lâu không có cảm nhận được loại này yên tĩnh thời gian, trong thôn xây dựng tuy rằng làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng nhiều trung lạnh băng hơi thở, tương đối với cao lầu săn sát, hắn càng thích tự nhiên xây dựng. Dùng tinh thần lực đem bên ngoài rừng cây nhỏ giò xét một lần, kinh chập qua một lát làm nghiện, sau đó rửa mặt mặc quần áo ra cửa. Hạ nhân thiên không lượng tựa hồ cũng đã bắt đầu công việc lưu đủ lên, thường thường liền phải hướng xa lạ khách nhân gật đầu thăm hỏi. Kinh chập sẽ hơi hơi cắp đầu hồi phục đang xem hướng dưới chân quét sạch sẽ đường nhỏ, hắn cảm thán tư bản chủ nghĩa hảo. Cô nương, hồ công tử nói mời ngài cùng nhau xem mặt trời mọc. nha hoàn đệ thấp thanh âm. Đối nghiêng người mà ngủ đại tiểu thư nhẹ giọng nói tới. Cái gì? Nửa ngủ nửa tỉnh gian, sở thức tha bỗng nhiên xoay người lại, cho rằng chính mình nghe lầm, trợn tròn đôi mắt đẹp bên trong lập lòe kinh hỉ Kinh chập từng ở trước kia đáp ứng quá muốn bồi chính mình xem mặt trời mọc, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Sở thức tha lắc lắc môi, xuất thần nhìn bên người nha hoàn. Chỉ nghe nàng đem lời nói lặp lại một lần không nói, còn bất mãn nhắc mãi, sáng sớm tinh mơ. nào có nam tử tới mời cô nương này không phải không quy củ sao hoa mi tỉ tỉ còn thiên làm hắn ở bên ngoài chờ hảo sở thức tha a chủ mắng nha hoàn lải nhải lạnh lùng nói xưng hắn kinh chập công tử ngươi cho rằng không cần tới trước mặt hầu hạ đi xuống hoa mi cho ta rửa mặt không biết câu nào lời nói đắc tội đại tiểu thư nha hoàn hoàng sợ nhiên ngốc lập đương trường siêu mỹ gì thử hai ba bộ ta sợ bên ngoài người chờ đến không kiên nhẫn Sở thức tha mới đình chỉ chính mình vui mừng quá độ, xuyên một thân ổn trọng lại không mất nghịch ngợm trăng non cùng tiền hoàng, xinh xắn xuất hiện ở phía trước thính. Có thể là phản xạ có điều kiện, kinh Trập nghiêm túc nhìn nàng hai giây, nói quần áo thật xinh đẹp. Sở thức tha đỏ mặt lên, nhịn không được oán trách nói, chỉ có quần áo xinh đẹp sao. Kinh Trập trước sau như một rụt rẻ lánh khốc, môi mỏng gian bình tĩnh phun ra hai tự nhi, đều hảo. An ngọt ngào tiễn nhi dường như... Sở thức tha xoay người, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Kinh chập đuổi kịp, hai người theo sơn gian đường nhỏ vẫn luôn bỏ đến đỉnh núi. Thái Dương ở đám sương gian thăng trước, chuế ở chân trời, hình như cối say bộ dáng làm người sai cho rằng dối tay là có thể sở đến. Đã bỏ lỡ Thái Dương chậm rãi dâng lên thời cơ, sở thức tha mặt hướng đông Vương, dậm chân ai thán, đều do ta, nếu là sớm một chút ra cửa thì tốt rồi. Không có thể nhìn đến, thật đáng tiếc nha. Nàng phía sau kinh chập an ủi nói, lần sau lại xem là được. Thật sự nghi vấn lời nói không có nói xong, sở thức tha quá thân tới một chân dâng khung, nàng thở nhẹ, bị người bắt lấy cánh tay. Cẩn thận một chút. Bên hai vang lên thanh âm kích động chui vào lồng ngực, sở thức tha cảm giác được một trận hoàng hốt, nàng hơi hơi nâng lên cảm. Di động đôi mắt đâm tiến một đôi thâm trầm như hải trong ánh mắt, kia một trường tiểu mạch sắc đao khắc khuôn mặt ly đến như vậy gần, màn ảnh gần chút nữa một chút. Là có thể chạm vào Nàng như cổ tim đập càng thêm vang Kinh chập là cỡ nào hài tinh mắt tinh Hầu nghi chiều nàng trước ngực đưa đi một phiết Hắn bông ra tay lui ra phía sau một bước Nói Thái dương mỗi ngày đều sẽ thăng trước Muốn nhìn nói như thế nào cũng sẽ không không cơ hội Đợi chút còn muốn tế bái mẫu thân ngươi, Chúng ta đi xuống đi Hắn không nói thêm gì Xoay người đi xuống dưới Sở thức tha đành phải đuổi kịp Ẩn ẩn cảm giác được chính mình quẫn bách bị hắn đã biết Dọc theo đường đi trầm mặc này, vài lần há mồm chưa nói ra cái gì tới. Dùng xong cơm sáng lúc sau, đi giữa sườn núi thượng phong thủy bảo địa sở ra phần mộ tổ tiên, lương rửa sơn đối mặt thủy tuyệt hảo vị trí. Cũng không có dư thừa người ở, chỉ có bọn họ hai cái. Đơn giản lễ bái dân hương lúc sau liền lặng lặng đứng. Kỳ thật ta cũng không quá dám một mình tới dân hương sở thức tha đối nhìn về phía chính mình kinh chập cười cười, kia tươi cười chua xót lợi hại. Nhìn bia đá trước mắt ít ỏi số ngữ, nàng tiếp theo giảng thuật nói, mẫu thân đem ta sinh hạ tới lúc sau phải nhược chứng, đối nàng sâu nhất ký ức chính là mẫu thân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, không thể ôm ta, cũng không thể cùng ta chơi, nói thượng nói mấy câu liền phải thở hồn hện. Lâu bệnh người khả năng đều có chút xấu tính, tuổi nhỏ ta sợ mẫu thân, rất ít cùng nàng thân cận, tiểu nhân cũng không cho ta tới gần. nàng ly thế kia một ngày ta thậm chí không có cảm nhận được nhiều ít bi thương. Sau lại trưởng thành, mỗi khi nhớ tới mất sớm mẫu thân ta đều tưởng khóc lớn một hồi, mẫu thân nếu không có sinh hạ ta hiện tại khả năng đã con cháu mãn đường, ta lại liền tế bái nàng cũng không dám, ta thật bất hiếu. Nàng thanh thanh đạm đạm trong giọng nói bao hàm đếm không hết bi thương, kinh chập chầm mặc nghe, không biết nên như thế nào an ủi, chỉ giơ tay vô vô nàng vai, ngạnh lôi kéo nàng cánh tay. đem sở thức tha mang đi nhìn hắn rộng lớn bóng dáng sở thức tha yên lặng nhếch lên khỏe miệng nang liên tưởng a mẫu thân có hay không nhìn đến hắn đâu khẳng định cũng cảm thấy hắn thực hảo đi bùm bùm pháo văn sau lưu lại một trận gây mùi sương khói này vô pháp ngăn cản chờ lâu ngày mọi người bọn họ hoài kích động vô cùng tâm tình bước vào tân khai chương xưởng sau đó tứ tán mở ra top 5 top 3 ở bên trong quen thuộc hoàn cảnh Nơi này sẽ là rất nhiều nhân công làm cả đời địa phương, bắt đầu làm việc người trước tiên ký kết một phần hiệp nghị, mặt trên nói, ở chỗ này thủ công liên tục dài đến 20 năm nói, xưởng sẽ cho bọn họ dưỡng lao, hơn nữa làm mãn 3 năm chướng một lần tiền công. Nếu này đều không thể đem nhân tâm đả động nói, còn có không hạn chế nam nữ tới bắt đầu làm việc này một cái. Ngay từ đầu nghe nói bực này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, rất nhiều người không tin. Thẳng đến một cái hai cái vô số nữ nhân được đến công tác, mọi người mới thật sự bắt đầu tin tưởng, tin tưởng này tòa xưởng có thể cho bọn hắn một cái ổn định sinh hoạt, xa xỉ thu vào. Mọi người tránh trước đoạt sau vừa vào đi, ước gì hôm nay liền khởi công. Nếu tới bắt đầu làm việc người có một trăm nói đâu, tới người quan sát liền có một ngàn cái, các loại hâm mộ ghen tị hận nói hội tụ ở bên nhau, liền thành ong ong vang tiếng tê làm đại lão bản hồ tiểu mãn. Lúc này chính bồi tiến đến điều tra nghe ngóng chính phóng. Cách bọn họ rất xa đứng ở đám người sau, phóng đại giọng mới có thể nghe được lẫn nhau nói cái gì. Chính phóng nhãn giác tế văn nếp nhăn ở bên nhau, rõ ràng cười, nói, chỉ nhìn đến nhiều người như vậy tới bắt đầu làm việc trường hợp, khiến cho ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không dám tưởng tượng ngươi nói sinh ý toàn diện phô khai lúc sau bộ dáng Náo nhiệt trình độ khẳng định không thể so hiện tại kém đi. Ngươi không phải không dám tưởng sao. Hồ Tiểu Mãn ha hả cười phiết hắn liếc mắt một cái, nói, phủ thành có thể có như vậy nhiều thương hộ đơn đặt hàng, vẫn là dựa vào đại nhân ngài. Này đó bắt đầu làm việc người, bao gồm ta, đều hẳn là thời khắc cảm kích ghi khắc tuần phủ đại nhân ngài công đức. Không cần phải nói này đó hư đầu ba não khách khí lời nói trịnh phóng bưng phạm nhi trên mặt tươi cười ra tăng một phân. Hắn nhưng không bị khen tặng nói nói đến choáng vắng đầu, liếc xéo này Hồ Tiểu Mãn nói, theo ta được biết. Như vậy xưởng ngươi nhưng không ngừng một tòa. Này không vô nghĩa sao? Rượu trái cây bên trong tăng thêm cam ru, nước trái cây bên trong tăng thêm chất bảo quản, còn có xà phòng cùng nước hoa, cái nào không cần nhà xưởng tới chế tác. Nhưng có thể nói cho người sao? Hô tiểu mãn chửi thầm, chẳng biết có được không gật gật đầu, chính là không nói tiếp. Trịnh phóng điểm môi, tiếp theo xem chính mình náo nhiệt. Cũng là thật sự lấy nàng không có biện pháp. Lúc trước nói tốt này cũng không đơn thuần chính là sinh ý, mà là kéo một phương kinh tế phát triển. Húng hồ sở hưu bí phương cùng sinh ý mạch lạc đều nắm ở hồ tiểu mãn trong tay, hắn chỉ còn chờ chia hoa hồng cùng hưởng thụ dân sinh phát triển thành quả liên hảo. xưởng chính thức khai trương trưa hôm đó, châu ngựa lôi kéo xe con mặt trên chứa đầy một xe một xe bất đồng trái cây, bọn họ từ bốn phương tám hướng tới, tất cả đều tụ tập đến hồ gia thôn sau xưởng trước. Bất đồng gương mặt nhà vườn lấy ra khắp gỗ tiểu thẻ bài giao cho bảo vệ cửa trong tay, thẩm tra đối chiếu quá thân phận sau mới có thể bị cho đi đi vào. Huyên thuyên bánh xe chuyển động tiếng vang cái không ngừng, xe thượng kéo không riêng gì các màu trái cây, còn có men rượu, có vỏ rượu. Này một tòa tiểu phường cũng chỉ đơn thuần chế rượu. Những cái đó bởi vì xếp hàng thời gian quá lâu mà trì hoãn ở cuối cùng nhà vườn, có một sọt một sọt từ núi lớn chỗ sâu trong trích tới trái cây. rào bước tiến lên chờ đã lâu đại môn ở ra tới khi mỗi người trên mặt đều treo đầy tươi cười bọn họ giấu ở trong lòng ngực tiền đồng theo bước chân va chạm rầm rầm vang không có so này càng mỹ diệu thanh âm vẫn luôn ngốc đến đêm khuya còn chưa về nhà hồ tiểu mãn trong lòng phá lệ trầm trọng nàng quá minh bạch ở ấm no tuyến rẽ rủa là cái gì cảm thụ nhìn đến trên mặt lộ ra tươi cười mọi người nàng vui mừng cũng chua sót Về sau nhà vườn nhóm đi chân cửa hàng tìm nơi ngủ trọ, tận khả năng nói thêm cùng tiện lợi. Còn có hồ tiểu mãn nhìn về phía bên cạnh lưu thợ săn, giao hàng thời gian không cần lại kéo dài tới đã trễ thế này, ta tưởng những người này, phần lớn rời nhà đều rất xa. Lôi kéo đến bây giờ mới xong việc nhi, là bởi vì một cái khác nhà xưởng cũng ở cùng một ngày khai trường, lưu thợ săn vội điên rồi, nhưng hắn không bị giải, nghiêm túc gật đầu. Đem hồ tiểu mãn công đạo xuống dưới này đó việc nhỏ ghi tạc trong lòng. Nếu như vậy liền tính là xong việc Nhi nói, đó là không có khả năng. Cùng nhà vườn nhóm giao tiếp xong, hồ tiểu mãn đem người triệu tập lên mở họp, có chờ nhị bảo tới rồi, mười mấy người tụ ở bên nhau. Đêm hôm nay chỗ đã thấy không đủ chỗ cho nhau điểm ra tới, nhất nhất cải tiến. Thật thật chính vội tới rồi trăng lên giữa trời mới về nhà. Hồ tiểu mãn bị trước cửa lập hắc ảnh hoảng sợ. tập trung nhìn vào, mới phát hiện là kinh chập đã trở lại. Nàng đi qua đi nói, ngươi chừng nào thì trở về. Nhị bảo cũng đi theo hỏi, tào thanh sự tình có tin tức sao? Kinh chập đứng thẳng thân thể, nhấp nhấp môi mỏng, hắn hổ thẹn nói, ta vừa trở về, tào thanh sự có điểm mặt mày, nhưng còn cần thời gian. Ai? Nhị bảo thở dài, tào thanh sự tình giống như là treo ở trên đầu một cây đao, thời khắc đều phải lo lắng nó khi nào rơi xuống. Càng là không có tin tức, càng làm người sốt ruột. Đã từng một cái tay trói gà không chặt người, hiện tại hoài vô cùng cừu hận trở về, còn có người giúp đỡ. Nhị bảo không thể không coi trọng. Nghe vậy kinh, chập trong lòng kia đem hỏa như là bị rót ru, hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu lên. Hắn nhìn về phía hồ tiểu mãn, ánh mắt như là cái nhận sai hài tử. Hồ tiểu mãn lại như thế nào nhẫn tâm trách cứ hắn. Nàng đối nhị bảo nói, hạt sốt ruột cũng vô dụng. Ngươi đi về trước đi, ta có lời cùng kinh Trập nói. Hảo đi nhị bảo cũng biết chính mình xuất ruột, thực xin lỗi đối kinh chập cười cười, chờ vội qua mấy ngày nay, làm ngươi đếm thử ta thân thủ nhũng rượu. Hảo, đen lông chỉ còn lại có hai người bóng dáng. Hô tiểu mã nước chế trụ ngủ gà ngủ gật xúc động, nói, tào thanh sự tình hướng chỗ sâu trong cha, khẳng định đào ra củ cải mang ra bùn, chính ngươi phải cẩn thận, làm hết sức chính là, ta nhất định phải đem hắn bắt được tới kinh trập vội vàng vọng lại kiên định thanh âm như là ở thể hắn ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía đầy mặt mỏi mệnh nàng thanh âm không tự giác liền chậm lại sự tình đã có mặt mày ta buồn muốn đích thân đi cha sở thức tha giúp chúng ta không ít hồ tiểu mãn cố tình tạm dừng ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía vóc dáng cao cao kinh trập thấy hắn ánh mắt né tránh nàng lao hoài vui mừng hiểu ý cười nói tiếp về sau ngươi thay ta hảo, hảo cảm ơn nàng Thước tha đối với ngươi tâm ý, ngươi hẳn là có thể cảm thụ đến đi. Tỷ kinh chập đứng ở dưới đèn, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe trong thanh âm mang theo trách cứ. Du một ngật đáp giống nhau thiếu niên, đối cảm tình nhất định là ngượng ngùng. Hồ tiểu mãn biết cấp không được, thấp thấp cười nói, ngươi biết liền hảo. Ta tức là ngươi tỷ cũng là thức tha bản thân, ở có một số việc thượng không hảo nói nhiều, nhưng ta hôm nay tưởng nhắc nhở ngươi một chút, không cần bị thương nàng tâm. kia cũng là cái khó được nữ hài nhi trên đời này sợ là ở khó tìm phải đối nữ hài tử ôn nhu tương đái đã biết sao ta đã biết kinh chập nửa túi đầu như là từ cổ họng lên tiếng hô tiểu mãn giơ tay kinh giác thế nhưng đã với không tới bờ vai của hắn kinh ngạc trong nháy mắt kinh chập đã cong lưng ha nàng cười ra tiếng đem tay dừng ở mặt trên vỗ vỗ cảm khái nói tiểu tử ngươi đều ăn cái gì như vậy có thể trường cái Ở trường cao nói thật nhiều người cũng không dám đứng ở bên cạnh ngươi, đều mau một m chín đi. Hồ tiểu mãn thân cao ở cô nương trung tính cao, theo nàng chính mình nhìn ra, ở một em m7 tà hữu, nhưng mà cũng chỉ đến kinh chập bả vai chỗ, thật nhiều tiểu cô nương đứng ở hắn bên người liền cùng cái hài tử dường như, tuy rằng cũng xác thật là hài tử. Hắn như vậy thân cao làm nhiều ít nam nhân đều hổ thẹn. Còn không có một m chín mấy ngày trước đây lượng quá kinh chập đứng thẳng thân thể, lại nghiêng đi thân đi làm ánh đèn chiếu lại đây hô tiểu mãn gật gật đầu biên hướng trong viện đi biên nói dân nói ân về sau có thể ăn ít điểm liền nghe theo ở phía sau kinh chập đứng đắn nói đã biết ta cũng thấy không thể lại dài quá ha ha ha ngươi bốn không bốn ốc. hô tiểu mãn quay đầu lại xem hắn ta cùng ngươi nói giỡn, nam nhân vóc dáng đương nhiên là càng cao càng tốt đừng cả ngày ngây ngốc cái gì đều tin kinh chập cũng đi theo cười Thanh tuyến ám ếch, chỉ cần là tỷ tỷ nói, mặc kệ là cái gì ta đều tin. Hảo, đi ngủ đi, không cần đi gặp ra ra mãi mãi. lúc này phòng trừng bọn họ đều ngủ hạ. Hô tiểu mãn vừa dứt lời, liền nghe vài bước có hơn trong phòng đột nhiên nói, ngươi không trở lại chúng ta chỗ nào yên tâm ngủ, các ngươi tỷ đệ cũng mau đừng nói nữa, chạy nhanh trở về ngủ. La bạch thị, ẩn ẩn còn có thể nghe được ra ra thanh âm, còn có hải tử tiếng khóc. Về sau không được đang chờ hồ tiểu mãn đoán trách một câu, vầy vây trên tay lâu đi. Dấm thang lầu thanh âm nghe không được, kinh chập mới xuyên qua trung môn, đi phía trước viện đi. Nắng sớm vừa mới chiếu sáng đại địa, đi trước hồ ra thôn chủ trên đường phố liền tụ tập không ít người, có nam cũng có nữ, niên cấp không đồng nhất. Bắt đầu làm việc thời gian còn sớm, nhưng bọn hắn tâm hữu linh tê giống nhau đều tưởng hảo hảo biến hiện, bởi vì nghe nói ngày đầu tiên khởi công. Mặt trên người sẽ có kiểm tra, ai không nghĩ hảo hảo biểu hiện biểu hiện đâu. Này đây ở trên đường cho nhau nói lời này, dưới chân không ngừng đi tới xưởng Có người so với bọn hắn sớm hơn, chính là hồ tiểu mãn bọn họ. xương nửa thiết nửa một đại môn rộng mở, đã có người đi vào, tuy rằng ngày hôm qua đã quen thuộc quá hoàn cảnh, nhưng mới tới mọi người vẫn là bó tay bó chân, ở trước cửa cùng hồ tiểu mãn bọn họ đánh gào to, liền vượng đầu vượng não bị người lánh đi vào. An bài công tác, qua mấy ngày mới tính thật sự thích hướng lưu trình. Kỳ thật nói đến cũng đơn giản, đơn giản chính là lựa trái cây, rửa sạch, tức ra, để ép, ở dựa theo nghiêm khắc lưu trình chế tác, lên men, nhất thần bí chính là cuối cùng một cái bước đi, tăng thêm, này liền không phải ai đều có thể tiếp xúc đến. Bận rộn hồ tiểu mãn cơ hồ muốn đã quên tạo thanh sự tình, chỉ đi ra ngoài vài thiên, lại vẫn là làm người chạy trốn kinh chập. Mỗi ngày âm trầm như nước trên mặt ở nhắc nhở nàng, chỗ tối còn có người ở tùy thời mà động. Những người đó khẳng định còn ở Hồ Châu, ta muốn lại đi một chuyến kinh chập nhìn về phía giữa bàn bận rộn người, mặt lộ vẻ qua cường. Vấn đề này không biết nói qua bao nhiêu lần rồi, hô tiểu mãn dị vãng đều là trầm mặc, lúc này xem xong rồi sổ sách cuối cùng một tờ, nàng đỡ cổ đông đưa phát chầm đầu, trầm gì gì nói, đại ca khảo thí kết quả cuối tháng ra tới, ngươi cũng nên sẽ quân doanh. Đến nỗi tạo thành sự, chậm rãi, ngươi trước không cần lo cho, một chốc bọn họ không dám thế nào. Đang nói, ta lại không phải bài trí. Kinh chập vòng qua cái bàn đi đến nàng bên cạnh, mày nhăn thành một tòa tiểu sơn. Hắn không chút nào che giấu chính mình lo lắng nói, ta không yên tâm, lần trước hồ châu hành trình là bởi vì lậu hành tung mới làm cho bọn họ chạy, lại có một lần, tuyệt đối sẽ không. Ta biết ngươi có năng lực. Nhưng chuyện này trước không cần tra xét hồ tiểu mãn xoa xoa thái dương, không có xem hắn. Nàng thái độ thực không thích hợp, kinh chập ở nhíu mày cơ sở thượng lại ninh mày, hỏi, ngươi có phải hay không biết tạo thành những người đó sau lưng đẩy tay là ai? Không có chứng cứ, không cần đoán mò Hồ tiểu mãn mắt lẽ xem hắn, cảm thấy có một số việc vẫn là giải thích một chút hảo. Nàng thở dài xoay người, tận tình khuyên bảo nói, rất nhiều chuyện ngươi là không biết. Về dấu kín Tào thanh người ta vẫn luôn có suy đoán Nhưng là không chừng cứ a còn có sinh ý thượng sự tình Rượu trái cây xuất hiện đỉnh rất nhiều ra sinh ý không hảo làm Khó mà nói rốt cuộc là ai giúp Tào thanh kia đám người Lý ra cũng ở ngươi hoài nghi nội sao Kinh chập mắt lạnh xem nàng Rất rõ ràng nhìn đến hồ tiểu mãn trong ánh mắt quang ảm đạm tiêu tán Rũ xuống mi mắt Kinh chập tiến lên một bước Không thuận theo không buông tha Tỉ Ngươi trả lời ta có hay không hoài nghi quá Lý Gia. Phủ Thành có năng lực tránh thoát sở ra cùng quan phủ năng lực, Gia không được kêu mấy nhà, người của Lý Gia không thích người, bắt lấy cơ hội sửa trị cũng không phải không có nhưng. Hảo kinh chập hồ tiểu mãn khẩu khí không tốt lắm đánh gây hắn, Lý Gia là thư hương dòng dõi, đã từng càng là giúp chúng ta không ít, tuy rằng gần đây có chút cọ sát, nhưng ta còn là tin tưởng bọn họ sẽ không làm sau lưng hại người đê tiện hành vi. Đó chính là nói chính mình ở vu hám bọn họ. Kinh chập cứng đở, sắc mặt rất là khó coi. hắn không chế này chính mình cảm xúc, khuyên người dừng cương trước bờ vực nói, ngươi đối bọn họ lại hiểu biết nhiều ít đâu. Vì cái gì liền như vậy khẳng định lý ra không phải là sau lưng đẩy tay. Vẫn là nói ngươi tin tưởng người ngoài nhiều quá tin tưởng ta. Ngươi đang nói cái gì? Hô tiểu mãn từ ghế trên trận đứng lên, cùng vóc dáng cao hơn rất nhiều kinh chập đối cẩm. Trên mặt nàng phím hồng, cả giận, ngươi liên tiếp thất lợi thất bại ta có thể lý giải, nhưng cũng không cần thế nào cũng phải cưỡng cầu ta cùng ngươi tưởng giống nhau cảm thấy lý ra người đều là người xấu đi. Có chứng cứ cái gì cũng tốt nói, hiện tại liền người đều ở tìm không thấy, ta không làm khác, liền mẹ nó một ngày đi hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia. Nhìn nàng như thế kích động bão nổi, kinh chập ánh hỏa, chỉ trong lòng như thế nào cũng không qua được nàng càng nhiều tin tưởng lý ra người. hoặc là dứt khoát nói tin tưởng lý hiển cái này điểm mấu chốt. Hắn trong lòng khó chịu, nói không nên lời nhận đồng nói, càng biết kiên trì trong lòng suy nghĩ chỉ biết khắc khẩu lên. Đối cầm nửa ngày, kinh chập cái gì cũng nói không nên lời, chỉ biết xài bước mà rời đi, bóng dáng tràn ngập phẫn nộ. Hảo hảo nói chuyện biến thành cãi nhau, còn một lời không hợp liền mẹ nó chạy lấy người. Hô tiểu mãn khí bất quá, tại chỗ chuyên động, loảng xoảng một tiếng đá phiên ghế dựa. đối với nga trên mặt đất ghế dựa nàng nghiến răng nghiến lợi ngại danh cánh lạnh còn cùng ta cãi nhau tức chết lao nương khi nửa ngày hô tiểu mãn mới vừa đem ghế dựa nâng dậy tới môn đã bị gõ văng lên tiến vào trong thanh niềm vẫn là mang theo mùi thuốc súng nhi nhị bảo ngăn cách môn liền cảm nhận được hắn nhướng mày vừa ở vào cửa tới liền cười hì hì nói cái kia đại ngốc tử lại chọc ngươi sinh khí hô tiểu mãn hai tay hoàng ngực lạnh lùng nhìn chế nhạo chính mình đệ đệ Có chuyện mau nói, nhị bảo một biểu môi, đem trướng mục ném tới nàng trong lòng ngực, tân một đám xà phòng cùng căm du, còn có chất phụ da đã chế ra tới, ngươi nhìn xem. Đại khái phiên thiên hồ tiểu mãn yên tâm nói, này đó số liệu ngươi xem thì tốt rồi. Trước kia thu mua những cái đó chua sót rượu trái cây có thể dùng, dùng phía trước muốn từng cái kiểm tra, đường ra bại lộ. Còn có, về sau rượu phong muốn đánh thượng đặc thù đánh dấu. Làm được vừa thấy liền biết đồ vật có hay không bị người đọc quá. Vậy dùng bùn phong nhị bảo đầu vóc chuyển thực mau, này phê xả phòng sẽ dựa theo nguyên kế hoạch thả xuống đến thương đội, làm cho bọn họ mang này xuất quan, ở phái cái người cơ trí đi theo, ở quan ngoại tìm mấy cái đại lý thương. Lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Có phải hay không phải cho ngươi tìm mấy cái giúp đỡ? hô tiểu mãn gõ gõ đầu góc đối chính mình không cẩn thận cảm thấy xin lỗi. Nhị bảo trận trắng mắt, Ta đã ở học đường lưu ý, thật là có mấy cái bất quá cơ linh mầm. Hô Tiểu Mãn veo veo mũi, nói, ngươi đang nhìn làm, đừng mệnh chính mình là được. Ngươi cùng kinh chập cãi nhau. Ngươi làm sao mà biết được? Nhị bảo bật cười, vừa rồi gặp được kinh chập, hắn cố ý để cho ta tới nhìn xem ngươi. Hô Tiểu Mãn Bận việc một ngày về đến nhà, toàn ra người đều ngồi vây quanh ở trước bàn chờ nàng. Hô Tiểu Mãn kinh ngạc, làm gì đi theo ta? Có cái gì âm hiu? mãi mãi bạch thị lôi kéo nàng ngồi xuống, hoan trách nói, nghe nói ngươi cùng kinh chập cãi nhau. hô tiểu man hiếp mắt đánh giá, liền thấy nhị bảo xúc đầu trang chim cút, kinh chập vùi đầu xem cơm. Nàng đã không như vậy đại hòa khí, bất đắc dĩ giải thích nói, ta cùng kinh chập lớn tiếng nói nói mấy câu, như thế nào có thể là cãi nhau đâu. mãi mãi ngươi nghe ai nói, không phải bạch thị bạch thị cười tủm tìm nói, là kinh chập nói đem ngươi cấp khí chứ. Không biết làm sao bây giờ đâu, hai ngươi không cãi nhau là được. Hồ Lao Cha cũng cười ha hả nói, kinh chập chính là quá thành thật, ngươi đừng tổng khi dễ hắn, có gì lời nói không thể hảo hảo nói a, thế nào cũng phải kê ự. Hồ Tiểu mãn cắn răng cười, đối với kinh chập ép hỏi, ngươi nói, ta khi nào khi dễ quá ngươi. Không có A kinh chập túi đầu phủ nhận, mặt đều mau chôn đến trong chén, trong lòng lại ở yên lặng phun tào nói, nước thuốc tử đều phải ta thế ngươi uống. Này còn không phải khi dễ nói, kia làm ta thế ngươi gánh tội thay liền nhất định đúng rồi, tỉ như đào tổ ong vỏ vẽ bị chập đầy lầu bao, ngươi nói là ta làm, lại tỉ như đánh vỡ mãi mạn thích nhất lầu niêu, ở tỉ như gạt ta nhìn lén nhân ra tắm rửa. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. tỷ á ếch trầm thấp thanh âm ở sau lưng vang lên, hô tiểu mãn hơi không thể nghe thấy thấp giọng thở dài, nghỉ chân xoay người nhìn lại. Là kinh chập. Vừa mới trên bàn cơm nhẹ nhàng không khí đem tâm lý ủ rột tụ tán, nhưng cãi nhau chính là cãi nhau, đây là không thể tránh khỏi. Người cùng ta tới nàng đối kinh chập vây tay, đi đến hành lang gấp khúc trôi ngoặt chô dừng lại. Một chản cao quải đèn lồng, đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Nửa dựa vào cây cột thượng kinh chập, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hô tiểu mãn đi qua đi, kiều chân ngồi ở làn căn thượng, ngẩng đầu chính là cao quải minh nguyệt, nàng trong lòng vung lỏng. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, từ đem ngươi đưa tới trong nhà kia một khắc khởi, ngươi chính là hồ ra người, là ta đệ đệ. Rất nhiều thời điểm đều là ta quan tâm quá ít, xem nhẹ ngươi, nhiều năm như vậy tới ngươi nỗ lực, vội vàng, ta đều xem ở trong mắt, trừ bỏ một hai câu khen cổ vũ nói ta cái gì cũng chưa làm qua, ta thua thiệt ngươi, thua thiệt rất nhiều người. Nhưng là kinh chập nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng trong thanh âm mang theo điểm thương cảm, về sau nói vậy đừng nói nữa. Mặc kệ là ai, đều không có các ngươi quan trọng. Kinh chập không biết ở khi nào đứng thẳng thân thể, dùng nói không rõ phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm. Tỷ kinh chập tiến lên một bước túi đầu nhìn nàng, trên mặt treo hài tử ngượng ngùng. Đời này, ta lớn nhất chuyện may mắn chính là gặp tỷ tỷ, trở thành nhà chúng ta người, ta. Hô tiểu mãn cổ vũ nhìn hắn, làm hắn nói tiếp. Kinh chập nhấp môi mỏng, rời đi ánh mắt, ta trở về ngủ. Từ từ hồ tiểu mãn bắt lấy cánh tay hắn, cười nói, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Kinh chập ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thu nạp bả vai hai chân cũng nửa cúi đầu. Xem hắn như học sinh tiểu học giống nhau dáng ngồi, hồ tiểu mãn không cấm bật cười, không có tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là nói, ngày mai ta đem trong thôn sự tình an bài một chút, liền khởi hành hồi kháo sân chuẩn đem con run tiếp trở về. Thật sự nha! Kinh hỉ ngầm đầu, kinh chập khỏe miệng thượng tiểu mặt mày hớn hở nói đã sớm tưởng đem con run tiếp trở về nhưng là vẫn luôn không có địa phương an trí thời gian dài như vậy kia ra lời nói sợ này đây cho chúng ta vứt bỏ nó là nha này trách ta thời gian đều là bài trừ tới lại vội cũng có công phu có thể đem nó tiếp trở về vẫn luôn kéo hồ tiểu mãn cười nhạt tự trách từ nơi này trở lại Kháo Sơn chuẩn có vài trăm dặm lộ qua lại yêu cầu ba ngày thời gian ta không đi tự mình tiếp nó trở về Con run sợ là không thể tha thứ ta, cho nên phải rời khỏi mấy ngày, ngươi hảo hảo thầy ta nhìn ra. Châm mặc trong chốc lát, kinh chập mới nói, hảo. Nếu có thể nói, hắn càng muốn trở lại chỗ rửa thôn nhìn một cái, kia phiến núi rừng chịu tải hắn sở hữu quá vãng. Như vậy rõ ràng mất mát, hồ tiểu mãn lại như thế nào cảm thụ không đến. Nàng thanh âm mỉm cười, mặc sức tưởng tượng nói, con run tới lúc sau. Thôn ngoại những cái đó sơn liền đều là nó địa bàn, kháo sơn chôn những cái đó thân cư ở núi lớn động vật nếu là tưởng cùng nhau tới lời nói, có thể chậm rãi rời qua tới, đến lúc đó tưởng như thế nào chơi, còn không đều là toàn bằng các ngươi tâm ý. Đây là không nghĩ làm chính mình lưu có tiếc nuối sao? Kinh chập trong lòng tràn đầy, đôi mắt cười đến cong lên tới. Hắn gật đầu nói, ta nhất định quản gia xem trọng, tỷ tỷ đi sớm về sớm. Ư một tiếng. Hồ tiểu mãn nhìn về phía hắn, con run tới, ngươi có phải hay không nên trở về quân doanh? Ngạch, hảo. Kinh chập lại vùi đầu ngồi ở chỗ kia, không tình nguyện bộ dáng thập phần rõ ràng. Luôn là đối tính trẻ con đến nhân cách ngoại tâm mềm. Hồ tiểu mãn đứng dậy sờ sờ đỉnh đầu hắn, trở về ngủ đi. Ta tưởng ở ngồi một lát. Đừng quá chậm. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm liền nổi lên. Trên bàn cơm tuyên bố muốn tiếp con run trở về tin tức. Hồ lao cha cùng bạch thị cao hứng đồng thời cũng thương cảm này. Bọn họ nhỏ nhất nhi tử hồ có tài, còn ở kháo sơn chuyên vì hát tử thủ mồ. Trong thôn thường thường còn sẽ có lời đồn đãi nói bọn họ chi gian sự tình. Hồ tiểu mãn ở bà năn hạ toàn trụ nãi nãi tay, lần này đi, ta cũng sẽ đem láo thuốc tiếp trở về, trong thôn không có người sẽ dám nói nhàn thoại. Ai dám nói, ta liền đem ai khai trừ. Làm bậy bạch thị chụp cháu gái một chút. trên mặt nhộn nhạo ra ý cười cả gia đình sinh kế đâu sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem người khai trừ có chuyện hào hào nói ngươi nói là là ngươi láo thúc trụ tiền viện hảo vẫn là trụ hậu viện hảo hồ tiểu mãn đi theo cười ngài nói chỗ nào hảo hậu viện nhi đi bạch thị thực nghiêm túc tự hỏi nói ngươi láo thúc khẳng định thanh tinh quán tiền viện nhi tới lui tới không thích hợp trầm mặc hồ lao cha buông bát cơm nói Cái tân phòng thời điểm cố ý để lại một chỗ sân, khiến cho hắn trụ chỗ nào đi, tiền viện hậu viện nhi đều không đáp, thanh tĩnh. Ngươi đây là cái gì thái độ? Bạch thị đột nhiên báo nổi, hồng hốc mắt đều. ngươi có phải hay không không nghĩ làm có tài trở về. Ngươi hổ lao cha trứng mắt, ở nhi nữ tôn tử trước mặt không hảo cùng bạn già nhi cãi nhau. Hư một tiếng, hắn hát mặt nắm lên tàu hốt thuốc, chắp tay sau lưng đi rồi. Ngươi xem ngươi ra ra đây là cái gì thái độ? bạch thị ngồi sồn ngồi ở ghế trên nhịn không được khóc lên này nơi nào là lao thái thái muốn tìm cha căn bản chính là khẩn trương đang ngồi trong lòng đều toan lợi hại một năm miệng mười khuyên Hồ tiểu mãn dàn xếp hảo nãi nãi sau liền đem trong thôn sở hữu quản sự tụ tập ở bên nhau mở họp đêm qua ngủ phía trước cũng đã đánh hảo bản nháp cho nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ một kiện một kiện an bài đi xuống kinh chập đại bảo nhị bảo bọn họ bàn thính tiếp cận buổi trưa Nàng mới có thể thoát thân Kinh chập bọn họ đem nàng đưa đến cửa thôn Hô tiểu mãn nắm mã Không yên tâm dặn dò Gần nhất không yên ổn Ta sau khi đi đem sinh ý thượng sự tỉnh phóng một phóng Trong thôn bảo vệ công tác nhất định không thể thả lỏng Nàng nhìn về phía kinh chập Người trong nhà ta liền giao cho ngươi Kinh chập cười cười Ngươi yên tâm đi Trên đường chú ý an toàn Tỷ Đi sớm về sớm nha nhị bảo đối với nàng bóng dáng dùng sức phất tay Dọc theo đường đi cưới khoái mã, trải qua phủ thành vẫn chưa nhiều làm dừng lại, trời tối thấu mới vừa tới cấp dưới huyện thành, liên thành môn cũng không có thể đi vào. Hô tiểu mãn tùy ý ở ngoài thành tìm cái chân cửa hàng liền trụ đi vào. Ngày hôm sau cửa thành mới vừa một mở ra, nàng một người một con bay nhanh vọt vào đi, phong trần mệt mỏi bước lên quen thuộc rồi lại xa lạ đường núi. Nung thu hết sức, cây cối hoa cỏ điêu tàn, phóng nhãn nhìn lại, hai sơn đường hẻm sơn chủi lủi một mảnh. Ngẫu nhiên có mấy khỏa nhỏ gầy cây phong ở sơn biên nộ phóng. Nóng vội người đi ở trên đường núi sẽ có vô cùng vô tận cảm giác, thật sự là không có gì cảnh đẹp nhưng thường, hơn nữa đi được tới không không thấy ánh mặt trời nơi còn sẽ cảm thấy rất lạnh, hồ tiểu mãn một mặt vùi đầu đi đường, sắp đến quen thuộc giao lộ mới hồi dừng lại nhìn một cái. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên sẽ gặp phải một hai người, hồ tiểu mãn sẽ dừng lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau, thái dương ngả về tây trước. Nàng mới đuổi tới kháo sơn xuân, Trong trí nhớ sơn thôn là tràn ngập sinh cơ, không chút nào ngoài ý muốn. lúc này nó chỉ còn tiêu điều. Mấy tràng mưa to cọ rửa trên núi như là trọc giống nhau, đá vụn rơi tại trên đường, bên cạnh khô vàng cỏ dại tươi tốt khi sợ có một người cao. Hô tiểu mãn ở lối vào đứng một hồi lâu, trong đầu đều là khi còn nhỏ ký ức. Ai một tiếng là vô cùng hoài niệm ai thán, nàng xoay người xuống ngựa. ở mọc đầy cỏ dại đường nhỏ thượng chậm rãi đi trong thôn hoàng thổ dựng phong ốc trên cơ bản đều tháp tịch liêu không tiếng động đều là tĩnh mịch không biết lao thúc lại như thế nào ở chỗ này sinh hoạt hồ tiểu mãn lẩm bẩm nhanh hơn bước chân xuyên qua điều điều đường nhỏ nhìn đông nhìn tây đi đến chỗ rẽ trước dừng lại bước chân trong trí nhớ kia viên tươi tốt đại thẹn thụ lẻ loi đứng ở lộ chỗ rẽ thô tráng thân cây thật dài cành cây mặt trên liền phiến điêu tàn lá cây cũng không có khô đằng lao thụ không còn nữa sinh cơ. Giới ly cố thổ mọi người tựa hồ mang đi sở hữu sinh cơ, đại thẹn thụ, khô héo. Hồ tiểu mãn trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng nắm con ngựa đi lên trước, thật lâu ngóng nhìn thần cây ai thán. Nàng như lão bằng hưu ôn chuyện, đi phía trước ta tưởng từ trên người của ngươi bóc một đoạn chặt cây, đem ngươi đưa tới tân thôn trang một lần nữa trông trọn, năm sau ngươi trưởng ra tân vụn và tới, ở bồi ta đi qua về sau nhân sinh vài thập niên. Không có làm chính mình quá nhiều đắm chìm ở hồi ước chung, nàng lần thứ hai nắm con ngựa dọc theo rách nát sân, đi đến một chỗ bảy thành tân sân trước. Đây là nàng đã từng ra. Cùng khác sân so bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ thấy một chất màu son đại môn từ cái khóa gác, trên tường nằm bò sắp khô héo màu xanh lục dây đằng, trước cửa đường nhỏ sạch sẽ, vừa thấy chính là có người chuyên môn quét tức quá, chỉ khóa cửa, không biết người đi nơi nào. Lao thúc. Hồ tiểu mãn giữ cửa chụp đến loảng soảng loảng xoảng vang, đôi mắt khắp nơi xem, lớn tiếng kêu hổ có tài tên. Kêu một hồi lâu, chỉ có nàng chính mình thanh âm. Hô tiểu mãn đem ngựa buộc ở một bên trên cây, ngồi ở cửa, buồn bực nói, người này, đã chạy đi đâu? Không biết ngồi bao lâu, người đều sắp ngủ rồi, trong giây lát nghe được sản sạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, hồ tiểu mãn đem đôi mắt chừng đến độ muốn thoát không. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào đi tới người, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở thiền hố bên trong thiêu giấy vàng, hô tiểu mãn nửa ngồi xổm một bên nói, hắc tử ca, ta tới xem ngươi. Sư phó sư nương bọn họ đều thực hảo, lúc trước đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, ta vẫn luôn có làm như vậy, đầu đầu cũng xuất giá, lần sau ta dẫn bọn hắn trở về xem ngươi. Nhà của chúng ta đại bảo cũng đặc biệt tranh đua, đã khảo tú tài thí, cũng không biết kết quả như thế nào. Ngươi ở thiên có linh nói liền phù hộ hắn thông qua đi. Ta lần này tới là tưởng đem lão thúc mang đi ra ngoài, ra ra ngoại ngoại thực tưởng nhậm hắn, hát tử ca, ngươi là đồng ý đi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Hồ có tài lập tức liền tưởng phản bác, bị lý hiển ngăn lại. Hắn nói, ngươi làm nàng đem nói cho hết lời. Hồ có tài nắm chặt nắm tay, không có ngôn ngữ. hết sức chuyên chú làm chính mình sự hồ tiểu mãn một bên hóa vàng mã dân hương nói rất nhiều việc nhỏ chiều hôm hoàn toàn buông xuống vài người mới cầm tay về nhà Im mắng sân thôn trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân ngoại ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng điệu tê hồ tiểu mãn nhìn bên cạnh lao thúc không biết ở cái này địa phương hắn là như thế nào sinh hoạt đều mệt mỏi đi các người đi nhà chính nghỉ ngơi ta đi nấu cơm hồ có tài bỏ xuống một câu lời nói Liền vội vội vàng vàng tiến nhà bếp nhóm lửa. Người. hô tiểu mãn mới vừa phun ra một chữ, Lý Hiển liền ngửa quen đường cũ hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Có vẻ nàng cùng cái người ngoài dường như. Ba người chiếm cứ nho nhỏ nhà bếp, hồ tiểu mãn trường ngũng, Lý Hiển làm trợ thủ, hồ có tài nhóm lửa. Trong lòng đều chôn sự, ba người cũng không phải thập phần nhiệt liệt, nhưng vừa nói vừa cười giảng tách ra sau sự. hô tiểu mãn thao thao bất tuyệt giảng trong thôn biến hóa. Chỉ hy vọng này đó đồ tốt có thể hấp dẫn lao thúc về nhà. Đôi mắt bị ánh lửa ánh loay sáng, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, hồ có tài sắc thật bị nàng lời nói hấp dẫn. Bởi vì lý hiển cái này khách nhân ngày hôm qua liền tới rồi, hồ có tài chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn. Tiểu mãn liền làm ra một bàn lớn từ đồ ăn tới, sắc hương vị đều đầy đủ, tự nhiên không thể thiếu rượu. Ba người liền ở nhà bếp ánh ánh đèn ngồi vây quanh ở bàn vông nhỏ từ trước, ai cũng không câu nệ. Một ly một ly uống. Lao thúc hồ tiểu mãn cấp không cái ly rót đầy rượu, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt cười nói, Quá mấy ngày chính là ra ra bảy mươi đại thọ, ngươi thật sự không cùng ta cùng nhau trở về nhìn xem sao. Tại đây phía trước, hồ có tài đã cự tuyệt về nhà yêu cầu. Ngươi tới thất thập cổ lai hy, hồ có tài không có cách nào lại như vậy dứt khoát cự tuyệt. Châm mặc, hắn cười khổ, nhéo lên chén rượu nói, ta không quay về, mọi người coi như đã không có ta. Ta đi trở về, tin đồn nhảm nhí lại muốn đem nhà chúng ta cấp bao phủ. Ta cũng không muốn hắc tử luôn là bị người treo ở trong miệng nghiệm Hắn không có làm sai cái gì, không nên bị người mắng. Hắn có thể đối mặt chính mình đã từng làm hạ sự, nhưng không thể chịu được người yêu bị chửi rủa. cũng không muốn liên lụy trong nhà thân nhân cùng nhau lưng đeo đeo danh. Quá nhiều nguyên nhân làm cho hồ có tải có ra không thể hồi. Hồ tiểu mãn trong lòng đều rõ ràng. Cho nên nói không nên lời không chỗ nào sợ hay nói. Nàng buồn đầu uống lên một chén rượu, ở ngẩng đầu khi trong ánh mắt tựa hồ mang theo lệ quang, chỉ là tưởng ngươi trở về nhìn một cái, xem xong rồi, yên tâm, liền đi ra ngoài đi một chút, thế giới như vậy đại, nơi nào đều có thể đi, đi đến bên ngoài đi một lần nữa sinh hoạt. Không cần cả đời chết giả ở chỗ này. Cùng ta đi kinh thành đi Lý Hiển đột nhiên ra tiếng, hắn nhắc tới bầu rượu. vì hai người không cái ly rót rượu. Năm sau ta muốn thượng kinh đi thi, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Cùng những cái đó toan hủ thư sinh nhóm nói không đến cùng đi, lao thúc bồi ta vừa lúc, ngươi coi như là thế hắc tử đi gặp thế gian này nhất phồn hoa địa phương, xem sau khi xong lại trở về, cùng hắn nói một chút. Đi thôi lao thúc hồ tiểu mãn thương cảm nhìn hắn nói hắc tử cũng không có chân chính ý nghĩa thượng chết đi, hắn vẫn luôn sống ở trí nhớ của ngươi chung. Người dùng tốt nhất chính mình đi hồi ức hắn, hắn liền vẫn luôn tồn tại. Phản phất bị xúc động đáy lòng yếu ớt nhất kia căn huyền, hô có tài che lại đôi mắt khóc lên. Bi thương tiếng khóc chung, hô tiểu mãn lặng yên đỏ hốc mắt, dùng uống rượu tư thế che giấu. Lý hiển không có biện pháp làm bộ nhìn không thấy, hắn đứng dậy đi ra ngoài, ngưỡng đối mặt tâm vũ thiên. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý tới tế bái hát tử, chỉ là trong lòng quá rối loạn, nhớ tới cái này bị người quên đi thôn trang. liền tới rồi. Vừa vặn đuổi kịp hát tử ngày rỗ, càng xảo chính là gặp nàng. Thấy người nọ khi, hán minh xác nói cho chính mình, này nhất định là ảo giác. Nhưng biết là thật sự, biểu hiện ra ngoài xa không có trong lòng rung động. Nhưng là nàng bình tĩnh, chính mình cũng bình tĩnh, tựa hồ tốt nhất. Uống lên điểm tiểu rượu hồ tiểu mãn, giống như là một cái làm nhảm tử dường như nói không ngừng, nàng tựa hồ là say, như thế nào chọc tâm hoa tử nói như thế nào. Nói bạch thị là như thế nào một chút giàn ua, nói hồ lao cha là khiêng quá nhi tử tự sát, nói lưu thợ săn là như thế nào từ tang tử chi đau chung từng bước một đi ra, nói chính mình hối hận lúc trước giúp hắn cùng hát tử. Hồ có tài từ bi thống đến khóc lớn. Lý Hiển nghe không đi xuống, đi vào đem hồ có tải lôi ra tới. Không hiểu chuyện vương bắt đản, Hồ tiểu mãn mắt say lờ đờ mông lung, chỉ vào cạnh cửa người mắng, đổi lại bất luận cái gì một người. Ta đều phải đập nát hắn đầu chó, ách. Nga, ngươi muốn đập nát hai đầu chó? Lý Hiển nhàn nhàn đi tới, không lưng nhìn ghé vào trên bàn người. Hắn tấm tắc nói, trang nhưng thật ra lợi hại, nguyên lai dễ dàng như vậy liền say. Say cũng có thể lợi hại hồ tiểu mãn bắt lấy trên đỉnh đầu người, chiều người trên mặt phun ra khẩu trọc khí, chính mình khanh khách cười. Liền như vậy một cái bị bắt lấy cổ áo tử tư thế, Lý Hiển chảo quá một bên vỏ rượu cơ cơ, không. Hắn quay đầu đi, đôi tay sửa bóp chặt hồ tiểu mãn cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào không say chết ngươi cái tiểu vương bắt đảng. Cho rằng này tốt nhất chúc Diệp Thanh là ngươi kia phá rượu trái cây đâu, Ân. Hồ tiểu mãn sao có thể làm người bóp nàng cổ, một phen liền đem Lý Hiển đẩy thật xa. Đá len ken một trận vang, Lý Hiển ngã trên mặt đất che lại cái hót, hắn giết người tâm đều có. Nhe răng trợn mắt vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến hồ tiểu mãn lảo đảo lắc lư đi tới, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lại đem chính mình cổ áo tử trộm trong tay. Lý Hiển thử dãy rửa một chút, đành phải nộ mục mà trường. Ai ngờ kia con ma men hồ tiểu mãn, vô hắn mặt nói, nói tốt, ai cũng không xuất hiện ở đối phương trước mặt, ngươi lại chạy ra làm gì. Lại không nghe lời, lao tử liền đem người thao. Ngươi Lý Hiển triệt triệt để để bị khí mông, cứng họng, một câu nguyên lành lời nói cũng nói không nên lời. nói bậy nói bạ người lại đem lý hiển ném ra bước chân phủ phiếm đi ra cửa trên mặt đất ngồi thở hổn hển một lát đại khí lý hiển mới lên thổi tắt đèn đi ra ngoài trở lại qua loa thu thập ra tới trong phòng liền phát hiện chính mình oà đã bị người chiếm ngươi nói ta lúc này đem ngươi lổ sạch ném văng ra thế nào hắn ngón tay thon dài theo chân bóng cái chán một đường sờ đi xuống ở mềm mại cánh môi thượng hung hăng khắp một phen mới cam tâm lẳng lặng ngồi vớt ven ngón tay Hắn đông nhiên cười nhạo chính mình ấu trĩ. Không biết nghe xong bao lâu lâu dài tiếng hít thở, Lý Hiển bắt được kia chỉ lược hiện lạnh leo tay, đem mặt dán ở mặt trên. Nha đầu túi, ta còn có thể như vậy kêu ngươi sao? Hắn chua xót cười, tự hỏi tự đáp, sợ là không thể. Ngươi trong lòng chẳng sợ chỉ có một chút điểm ta vị trí, ngươi ta cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Mỏng manh ánh đèn dập tắt, trong bóng đêm mở một đôi mắt, nơi đó mặt quang lạnh lùng. Lý Hiển không biết chính là, hướng hồ tiểu mãn người như vậy, sao có thể làm chính mình hoàn toàn say chết qua đi. Nàng chỉ là không biết nên như thế nào phản ứng. Ngày kế bình minh, hết thể như thường. Chính là hồ có tài nhìn về phía nhà mình chất nữ ánh mắt, sâu kín. Như thế nào như vậy xem ta. Hồ tiểu mãn xoa phạm đau cái chán, giả ngu. Hồ có tài cũng đau đầu, nửa rũ này ánh mắt nói, không gì, ta nghĩ kỹ rồi. Cùng ngươi về nhà, cũng nhận được lý công tử không chê, ta tưởng cùng ngươi nơi nơi đi một chút, hảo hảo sống một hồi. Thật tốt hồ tiểu mãn đôi mắt lấp lánh ngây ngô cười, ra ra mãi mãi khẳng định thật cao hứng, chờ ta tiếp thượng con run chúng ta liền khởi hành trở về. Nhanh như vậy, hồ có tài cảm thấy chính mình còn có rất nhiều chuyện này không có làm. Lý Hiển nói tiếp nói, đừng nóng hội, có cái gì phải làm cùng ta nói, ta giúp ngươi. trong lúc nhất thời phải rời khỏi ngàn đầu và tự hồ có tài nghĩ nghĩ lắc đầu cũng không có gì chính là phải rời khỏi có chút luyến tiếc liền một ít việc nhỏ ta chính mình là được ngươi hắn chần chờ một chút ánh mắt nghiêng hướng hồ tiểu mãn ngươi bồi tiểu mãn nơi nơi đi một chút đi lần này rời đi nàng sợ là không có thời gian ở trở về nàng lại không phải không quen biết lộ lý hiển cúi đầu không đi xem chừng mắt người kết quả nhấp nhấp môi lại nói bất quá ta xác thật có chút muốn nói với nàng thuyết mình một chút kia đi thôi ta đợi chút trực tiếp đi tìm con Jun lao thúc ở nhà chỉnh lý đồ vật đi Hồ Tiểu Mãn cũng không hạt làm ra vẻ dẫn đầu đi ra ngoài Thiên Âm thực muốn hay không mang bà ô che Hồ có tài về phòng Nhi lấy dù công phu hai người đều không thấy bóng dáng hẹp hẹp đường nhỏ thượng lá khô mặt trên lại rơi xuống một tầng thanh hoàng lá cây thật dày một tầng Dẫm lên đi chân đều phải hãm đi xuống. Hai người liền như vậy một trước một sau đi tới, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện. Tới rồi tiến núi lớn cầu treo, nhân năm nay nhiều nước mưa, phía dưới lăn lộn rượu vàng có quay cuồng đến xu thế, có thể thấy được dòng nước lượng không nhỏ. Thả cầu treo chính là đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng, nhiều năm không có tu sửa, rách nát lủi bại nhìn qua một chút cũng không dán chắc. Hô tiểu mãn nơi nơi nhìn nhìn, không có ở tiếp theo đi. Mà là xoay người nhìn về phía Lý Hiển. Nàng không lạnh không đạm nói, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Lý Hiển không có phản ứng nàng, mà là dẫm lên cầu treo. Mắt mù a hồ tiểu mãn bắt lấy hắn vặt sau, vẻ mặt không kiên nhẫn, y đồ đem người tốn xuống dưới. Lý Hiển trợn mắt giận nhìn, bắt lấy một bên dây thừng không buông khai. Liền thấy nàng bất đắc dĩ bắt đầu giảng đạo lý. Không phát hiện kia cầu treo mặt trên chắn bản cũng chưa sao giẫm không quăng ngã thành thịt nát hiểu được đi. Buông tay Lý Hiển Tổng cảm thấy phải bị nàng tức chết, nói chuyện khi cũng nghiến răng nghiến lợi, tiểu ra còn không có dễ dàng chết như vậy, buông ra đừng khiến cho cùng ngươi thực quan tâm ta dường như. Quan không quan tâm đem, đừng chết ở lão nương địa bàn là được. Hô tiểu mãn cảm thấy miệng mình so với hắn ngạch nhiều, cãi vã liền khiến cho dương cung bạc kiếm. Liếm liếm khô cứng cánh ngôi. Nang rắc vẫn là hòa bình điểm hảo, này đây chậm rãi buông ra khí xanh cả mặt Lý Hiển. Hô tiểu mãn hòa hoan không khí nói, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, ta nhiều ít cũng có thể đoán được ngươi muốn nói gì. Nói đến cuối cùng càng nhỏ thanh, bởi vì Lý Hiển ngãi danh kia không thèm để ý dấm lên cầu treo đi rồi. Hô tiểu mãn cắn răng đuổi theo đi, cũng không đi bay nhanh, chính là ý xấu nhi đem cầu treo dấm lắc qua lắc lại. Ngươi là tưởng ai mắng chửi đi. Lý Hiển bắt lấy tác, túi đầu chính là quần cuộn nước sông, rất có loại đạp lên giữa không trung lo lắng cảm, hơn nữa lòng dạ hẹp hỏi tử hồ tiểu mãn, kia thật là hận không thể mắng nàng tổ tông 18 bối nhi. Đi nhanh đi. Đem hắn trêu đùa đủ rồi, hồ tiểu mãn cười xấu xa tiến lên bắt lấy Lý Hiển cánh tay, ở rách nát cầu treo thượng đi nhanh. Tuy rằng biết nàng sẽ không đem chính mình lộng đi xuống, nhưng Lý Hiển có điểm khủng cao, dập đến trên mặt đất liền phun ra. Hô tiểu mãn vô hắn phía sau lưng, có điểm hối hận mới vừa khai cùng hắn nói giỡn, quan tâm nói, ngươi hảo điểm không. Lý Hiển xua xua tay ý bảo nàng câm miệng, phun sắc mặt đỏ lên, mới cảm giác hảo điểm nhi. Thủi hạ của ngươi nhẹ điểm ta có thể tốt càng mau. Hô tiểu mãn ngượng ngùng đem chảo chảo thu hồi đi, phóng nhan triều chu vi trên núi xem, hôn độn bộ dáng làm nàng hơi hơi cau mày, nói, nếu đều lên đây, có nói cái gì trở về lại nói. cùng ta cùng nhau trông thấy con run đi lý hiển đem đáp ở trước ngực tóc dài ném đến phía sau gật gật đầu sắc mặt trầm trọng nói ngày hôm trước ban đêm nghe được dã thu gầm rú nghe lão thúc nói còn từng có manh thu xuống núi không biết tình huống bên trong thế nào còn có chuyện này hô tiểu mãn ở những mày cơ sở thượng lại những mày càng thêm cảm thấy chính mình đã tới chậm rời đi liền hoàn toàn bỏ qua nơi này lý hiển thiết nàng liếc mắt một cái không có nhiều lời Mà là ngưng ngưng cầm chỉ hướng đi thông trong núi hai con đường, đi bên kia. Cái kia hồ tiểu mãn chỉ hướng bên trái cái kia, dẫn đầu đi qua đi. Xuyên qua một năm bốn mùa thường xanh rừng trúc, hồ tiểu mãn vừa đi vừa kêu, Con run, ngươi ở đâu? Lý Hiển cũng cùng này lôi kéo hết hầu kêu, con run, ngươi tỉ tiếp ngươi về nhà, mau ra đây. trừ bỏ một đôi nhi phá la giọng nói cũng chỉ dư lại bị kinh phi điểu tiếng kêu. Tìm rất nhiều con run trước kia ái đợi đến địa phương, liền cái mãng xà bóng dáng cũng chưa tìm được. Nhưng thật ra hồ tiểu mãn, từ trong sơn động xả ra một quải da rắn. Này nhất định là con run không sai lý hiển lửa là ghét bỏ sờ sờ còn tính mềm mại da rắn, còn không có biến dọn, hẳn là gần nhất mới tở ra tới. Hồ tiểu mãn gật đầu, khẳng định hắn cách nói. Nàng ngừng đầu, chiếu ô áp áp chân trời xem, hôm nay lập tức liền phải trời mưa. Ngươi đại ở trong sơn động đừng chạy loạn, ta đi tìm xem con run Lý Hiển cũng học nàng động tác, ngồi xổm trên mặt đất ngưỡng cổ nhi hướng lên trời thượng xem. Hán ninh mày nhìn về phía người sau, ghét bỏ nói, mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau cũng chưa chuyện tốt nhi, không bằng đi về trước, ngày mai ở lên núi tới tìm con run cho thỏa đáng, tỉnh cùng ngươi cùng nhau xối thành gà rớt vào nồi canh. Rõ ràng là một câu thực bình thường quan tâm lời nói. Từ hắn trong miệng nói ra khiến cho người giác giá hỏa này thiếu chịu. Hô tiểu mãn nghe răng trợn mắt cười cười, quyết định không cùng đứa nhỏ ngốc này chấp nhận. Nàng lắc đầu, này trong rừng không khí cổ quái, ta tưởng hôm nay liền đi tìm xem con run trong thôn một đại sạp chuyện này, không nghĩ nhiều ở chỗ này chỉ hoãn. Muốn nói lại thôi, Lý Hiển gật đầu, rũ mục không ở xem nàng. hắc hắc phát toàn liền ở trước mắt, hô tiểu mãn đặc biệt tưởng sờ sờ hắn đầu chó. nhưng xoa xoa ngón tay nhìn xuống lại lần nữa dặn dò lý hiển hảo hảo đại ở trong sân động nàng bước nhanh rời đi dựa vào cảm giác một đường tìm được huyền ngai biên hô tiểu mãn thăm đầu chiều hạ xem dắt một tiếng tiếng sấm ở nàng đỉnh đầu nổ vang đôi mắt bị bạch quang lung lay một chút có một lát ngủ chớp trước mắt liền thấy huyền ngai chặn ngang vươn tới ngôi cao thượng có tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua kia trên sườn núi có cái tung hoành thâm động con run thường thường liền ngủ ở bên trong Hồ tiểu mãn trong mắt vui vẻ, không màng tí tách lịch rắc tới mưa nhỏ, nàng đem hơn phân nửa cái thân mình dò ra đi. Con Jun, là người sao? Ta đã trở về. Vang rội chung mang theo kinh hỷ thanh âm ở đáy vực quanh quẩn, không từ từ truyền ra rất xa. Con Jun. hô tiểu mãn mặt bị hỗn loạn nước mưa gió lạnh thổi chúng nhăn lại tới, nàng ninh trường mi, hậu chi hậu rắc cảm nhận được con Jun có thể là sinh chính mình khí. Ta biết ngươi ở bên trong. Không ra ta có thể đi a Biên nói hù dọa xà nói, hồ tiểu mãn chi này lô thai nghe, hô hô tiếng gió quát mặt đầu. Nàng dứt khoát ghé vào huyền ngai biên, cả người đổi chiều, dùng tinh thần lực thăm đi xuống. Hai cái đỏ thấm đèn lồng dường như trong mắt, liền như vậy không hề dự triệu ánh vào trong ốc. Hồ tiểu mãn cả người run lên, cũng không quá nhiều phóng thích tinh thần lực, trên mặt theo bản năng dơ lên tươi cười, cười ngây ngô một chút mới phản ứng lại đây con run nhìn không tới. Nàng vội vàng nói, bé ngoan, ta đã trở về Nga. Trong sân động, đem thật lớn thân rắn bàn thành một vòng tròn nhi con run tựa hồ không có gì phản ứng, kia đã từng sung hoạt tính đôi mắt ngốc ngốc, hơi hơi ngưỡng đầu rán, nó liền như vậy nhìn đối diện vách đá. Không có được đến đáp lại, hô tiểu mãn đem tinh thần lực kéo sở sân động, trong động hoàn cảnh chiếu vào trong tầm nhìn, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy con run tròn vo thân rắn thượng bò một đạo thâm có thể thấy được cốt thương, còn ở tha thiết mạo hiểm máu tươi, giữ tận ra thịt quay này, quanh thân lây dính bùn đất, đem nó hoàng bạch tương gian thân mình nhuộm thành dơ hề hề bộ dáng Nó cư trú sơn động hải cốt trải rộng, trong một góc không biết là cái gì dã thú bạch cốt, mặt trên còn quấn lấy một cái màu đen, dính nhớp đại xà, nó toàn thân màu đen, dựng đồng xà trong mắt hàm chứa nhất lạnh băng độc quang, trên người thật nhỏ vẻ hào hào vang. hữu lực thân rắn căng chặt. Hồ tiểu mãn một chút đều không nghi ngờ, chính mình nếu là tùy tiện đi xuống nhất định sẽ bị này hát xà bằng mau tốc độ cắn cổ. Kia đại hát nhất định là cái mẫu, con run là có khắc xà. Nàng trong lòng chua lòng tưởng. Con run, ngươi như thế nào bị thương? Hồ tiểu mãn trong thanh âm chua mang theo đau lòng. Không có tùy tiện đi vào cái rầy, nàng xoay người trở lại trên vách núi, lau mặt thượng nước mưa, dày đặc vũ hạt trâu có đầu nành đại. nện ở trên mặt đất bạch bạch vang liền như vậy một lát sau nàng to nước dứt khoát ngồi dưới đất ngươi có phải hay không đã sớm biết ta đã trở về cố ý trốn tránh ta hô tiểu mãn nghiêng đầu tinh thần lực như cũ nhìn con Jun đại mặt chỉ thấy tên kia đột nhiên hồi hồn đem thân mình vặn lung tung rối loạn đong đưa đầu không cùng hồ tiểu mãn tinh thần lực đối diện còn ở đổ máu miệng vết thương ra tốc suất huyết lượng hồ tiểu mãn từ trên mặt đất ngảy lên trong lòng run sợ chạy nhanh quát lớn nó mau đừng núp ních ngươi đi lên thì đi cho ngươi tìm thảo dược con run cũng sẽ không nói chuyện tựa hồ là phát tiết đủ rồi quỳ dạp trên mặt đất dùng cái đuôi chôn đầu hô tiểu mãn cũng thở phào nhẹ nhõm mà mặt khác một cái đại hắc lại lặng lẽ động nó là cái mẫn cảm động vật tuy rằng cảm thụ không đến tinh thần lực nhưng thực nhạy bén nhìn chằm chằm cửa động cung này thân mình biểu thị tùy thời sẽ nhào lên tới phân nhánh màu đỏ tươi đầu lưỡi tê tê vang lên Cơ hồ là trong trước mắt, đại hát nhảy đằng lên, thân rắn thân thành một cái thẳng tắp. hô tiểu mãn trừng mắt đô miệng, hỏa tốc đem tinh thần lực rời đi, lại sợ con run tức phụ tài đáy vực đi, nháy mắt có đem tinh thần lực thăm trở về. Nhưng mà nàng do dự trục bánh xe biến tốc, một cái thô tráng đuôi rắn lấy hoành thiếu thiên quân vạn mã khí thế, đem đại hát sợ đến trên vách núi đá. Bang kỷ đại hát hồ ở trên tường, cả người một run run, nó lưu loát rất mà. Cửa hồ là bị đánh có điểm trọng, đại hắc xoắn thân rắn vòng lên, không nhìn kỹ nói, thật dày giống cái đệm tử. hô tiểu mãn chơ mắt nhìn, muốn cười lại liền cảm thấy không phúc hậu, ngược lại đi xem con run liền thấy tên kia cảm nhận được tinh thần lực hướng đi, hỏa tốc đem đầu lùi về đi, thô thô tráng tráng cái đuôi trên mặt đất quét. Người ra hỏa này, vẫn là như vậy sẽ cùng ta cáo kính a hô tiểu mãn mỉm cười thanh âm xuất hiện ở cửa động. Nàng mang theo nước mưa hàn khí đi vào tới. Con Jun nhìn lén mắt đã quên thu hồi đi, trong mắt cái kia nho nhỏ hồ tiểu mãn chậm dài phong đại, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nó động động thân thể, lại đem đôi mắt che lại. Nếu sẽ lưu nước mắt, con Jun tin tưởng chính mình lúc này nhất định rơi lệ đời mặt. Nó đơn giản trong đầu đã sớm nhận định người này sẽ không muốn nó, có đôi khi sẽ cảm thấy hồ tiểu mãn nhất định là chết ở bên ngoài, bằng không vì cái gì còn không trở lại. Đã nhiều năm qua đi, hiện tại đã trở lại, nó bị khuất. Hồ tiểu mãn cũng không phải mù, tâm cũng không hạt, biết con run nhất định là thương tâm. Nàng trong lòng nặng chịu rất hụt hưng nhi, ngồi xổm đang ở con run bên cạnh, hỏi trước nó thương, miệng vết thương là ở đâu làm cho. Còn có ngươi không hiểu được giá thú. Nói ra, tỉ hù trên nó. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, sừng sững ở sơn động trước lý hiển trên mặt triển lộ nóng lòng. hắn bóp ngón tay tính canh giờ. đánh giá từ hồ tiểu mãn rời đi đến bây giờ như thế nào cũng có hơn một canh giờ phía trước cái kia lâu không chạy lấy người đường nhỏ bị cỏ dại bao trùm lý hiển cơ hồ muốn đem lộ nhìn thấu lau mặt thượng hơi nước cảm thấy không thể lại chờ đợi vạn nhất hồ tiểu mãn lúc này rớt xuống huyền nhai đang ở kêu cứu mạng đâu lại hoặc là nói gặp gỡ cái gì khó lường ra thú các loại không tốt suy đoán chiêm cư trong óc lý hiển nha cắn răng thầm mắng hồ tiểu mãn không phải cái đồ vật Lớn như vậy Vũ, chính mình biến mất ở núi sâu rừng già, cũng không nghĩ muốn chính mình làm sao bây giờ, liền như vậy chờ đợi. Nha đầu chết tiệt kia âm thầm cửa trách này, hắn đem cánh tay hộ ở trên đầu, vọt vào mưa to trùng, dưới chân bọt nước dâm về ra. Lý Hiển gọi hồ tiểu mã tên, trong chớp mắt xối thành cầu. Ông trời chính là thích cùng người đối nghịch, hắn một chạy ra đi, trong khoảnh khắc hạ thành bàng bạc mưa to, xông thẳng Lý Hiển không mở ra được đôi mắt. Hắn quay đầu lại chiều con đường từng đi qua xem, trắng xóa một mảnh, xem không rõ. Hồ tiểu mãn, lý hiển không dám đi ở dưới tàng cây, leo trên mặt cọ rửa nước mưa hô to. Mà lúc này hồ tiểu mãn đâu, chính ức đẫm ngồi sổm trong sơn động cấp con run nhai thảo dược. Miệng lại khổ lại cay hương vị quả thực có thể muốn mệnh, nàng vặn vẹo khuôn mặt nhỏ đi bẻ con run lạnh leo đầu, làm nó nhìn chính mình, mơ hồ không rõ tranh công nói, xem ở ta như vậy khổ bức phân thượng. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ngươi là không biết ta đều đã trải qua thần mã, kia kêu, kêu cái núi đao biển lửa, tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau về nhà hoa ở cùng ngươi rằng ha. Vừa nghe chính là biên không nổi nữa. Con run đem ánh mắt rời đi, cảm thấy không thượng nàng đương. Phi, một tiếng, đem ghê tẩm người thảo dược hồ ở con run trên người, hồ tiểu mãn vội vàng luống cuống tay chân đi bái chính mình ngoại thường, khởi ra cấp miệng vết thương làm băng bó. Nàng cả người đều không tốt, nửa bên mặt ma không được, chạy đến cửa động chiều đáy vực nổ nước miếng. Phanh. Phía sau chuyển đến một tiếng trầm vang. Hồ tiểu mãn quay đầu, liền thấy kia góc tường đại hắc đầy đất lăn lộn, con run cái đuôi lười nhác trên mặt đất ném. Thực rõ ràng, nó lại đánh lao bà. Nhưng không cần đáp nó. Đại đầu lươi nói gì chính mình đều nghe không hiểu. Con run trong mắt tựa hồ hàm chứa cười. Hồ tiểu mãn không phát hiện. Chỉ lo xoay qua thân mình đôi tay phủng ở bên nhau, tiếp được nước mưa tới xuyến miệng. Trong giây lát vừa nhấc đầu, nàng ám đạo hỏng rồi. Như thế nào đem lý hiển cấp đã quên. Tên kia không ngốc nói hẳn là sẽ ngoan ngoan ngốc tại trong sân đậu. Nàng như thế an ủi chính mình, đứng lên trở về sở con run lạnh băng đầu. Cùng ta về nhà đi, ra ra, mãi mãi, chúng ta cả nhà cùng rất nhớ ngươi. Nàng gần từng chữ một nói vất vả. Con run nghe hiểu. liếc mắt một cái liếc mắt một cái nhìn nàng phe phẩy cái đuôi không biết là có ý tứ gì còn thăng khí đâu hô tiểu mãn quả thực tưởng rỗi tay đem chính mình đầu lưới lót thẳng cảm thấy như vậy vô pháp nhi giao lưu liền ra mặt giày đi no con run cái đầu qua lại hoảng lý hiển chờ chúng ta đâu trước cùng hoa đi lên con run chính là không tỏ thái độ quỳ dạp trên mặt đất dùng cái đuôi chọc nàng phía sau lưng hô tiểu mãn hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng lại lần nữa chứng minh chỉ cần ra mặt dạy, không có làm không thành chuyện này nàng cười tủm tỉm ôm con run đầu ngạnh sinh sinh cấp tún đến cửa động